Vô thượng thần đế 453 chương 4723 thương sinh chảm cùng lúc đó. Một bên khác. Lục Thanh Phong mang theo mục vân rời đi. Đại sư huyên vua. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người ta từ lúc trước kia tiên giới tách ra. Qua nhiều năm như vậy. Đều không có so tài hoa kiếm thuật. Hôm nay đến tỷ thí một trận như thế nào Lục Thanh Phong nghe nói. trầm ngâm một lát lập tức nói: "Được." Hai người xây dịp ở giữa, không biết là đi đến phiến đại lục này chỗ nào vị trí, cách nhau ngàn trượng, nhìn lấy lẫn nhau, đát là so tài, liền đoạn không có ta áp chế cảnh giới một nói, "Ta dùng vô song kiếm thần thực lực, cùng ngươi giao thủ, ngươi có thể tiếp xuống mấy chiêu liền là mấy chiêu." Thành Lục phong một câu rơi xuống, phía sau ba thanh trường kiếm Dây lát ở giữa phá không mà ra. Trôi nổi tại đỉnh đầu. Nhật thần thần kiếm Nguyệt thần thần kiếm tinh thần thần kiếm ba kiếm tại lúc này. Giống như xuất hiện ba đảo ánh nắng. Ánh trăng. Tinh quang. Tản ra bốn phía. Lục thanh phong cánh tay dơ lên. Ba đảo thần kiếm lập tức hợp nhất. Hóa thành chân chính Nhật Nguyệt tinh thần kiếm. Hồng hoang thập tam trí bảo một trong. Sau một khắc. Trường kiếm vung ra, phiêu nhiên xuất trần một kiếm, giữa trời tìm chết Mục Vân mà đi. Cách này một kiếm. Không chỉ là nhật nguyệt tinh thần kiếm cách này chuôi hồng hoang chí bảo bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Càng là có lục thanh phong siêu việt vạn cổ kiếm thể thập đoán ngưng tụ ý cảnh. Gia chỉ nó thân bên trên. Mục Vân lúc này thần sắc bình tĩnh. cửu đỉnh huyền kiếm bất ngờ xuất hiện lòng bàn tay bên trong cửu đoán kiếm thể ngưng tụ. Diệt thần nhất kiếm Một kiếm ra đất trời bốn phía Dây lát ở giữa xung chuyển ra Lục thanh phong thân thể bốn phía Kiếm khí tản mát ra ánh nắng ánh trăng kinh quang Hội tụ một thể Giống như có lấy một vòng mặt trời mới mọc Một vòng hảo nguyệt Một khỏa kinh thần Tam giả hợp nhất Trực bức mục vân Mà mục vân thân thể bốn phía Kiếm khí gào thét Ngưng tụ bầu trời Phản phất đàn sinh ra một chui vạn Trượng kiếm ảnh. Tại lúc này trực tiếp chém xuống. Oanh. Sát na ở giữa kiếm khí cùng kiếm khí va chạm thiên địa. Tại lúc này tựa hồ bị xé sách ra. Khủng bố khí tức. Một giây lát ở giữa truyền lại ngàn vạn giảm. Oanh quanh oanh. oanh. Một chiêu va chạm thiên địa ở giữa. Tựa hồ đều bị hủy diệt. Bị xoắn nát. Sau một hồi lâu. Lục Thanh Phong đứng ở nơi đó. Lù lù không động. Nhật Nguyệt tinh thần kiếm vẫn ý như cũ là tản ra ánh nắng ánh trăng tinh quang. Mà đại địa phía trên, Mục Vân thân thể nửa quỳ dưới đất, sắc mặt tái nhợt. hắn tay bên trong cửa đỉnh huyền kiếm quang mang cũng là ảm đàm xuống. Dưới chân đại địa, phương viên vạn sẵm toàn bộ dãn nứt ra. Có thể là cách này một kiếm, ngăn lại đến rồi lục thanh phong ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Ngươi, lại đến Mục Vân lúc này, đứng dậy. Có thể đủ cùng để tam thiên đế đế nhất phàm giao thủ bất bại lục thanh phong. Rõ ràng chính mình thực lực. Tuy không bằng thiên đế. Có thể lại là có thể dùng so đấu. Có thể là hắn không nghĩ tới mục vân thế mà có thể đủ chống đỡ chính mình cách này một kiếm. Năm đó tại tiên giới, lục thanh phong, diệt tuyết kỵ, mục vân ba người tất cả đều tại diệt thiên viêm môn hạ tu hành. Sư huyên để hai người thường xuyên tiến hành so tài. Mà mỗi một lần so tài Hai người tử không luận kiếm chiêu Kiếm ý Chưa bao giờ cảnh giới áp chế một nói Một ngày so tài liền lạc là, là chân chính đem hết toàn lực Nếu không vô ý nghĩa cách này nhất khắc Lục Thanh Phong lại lần nữa xuất kiếm Mục Vân cũng là suốt kiếm Thiên địa ở giữa Tư không xé sách Hai thân ảnh Tại lúc này liên tiếp giao thủ Bốn phía hết thầy Tất cả đều bị hủy diệt Thật lâu Hai người giao thủ 30 chiêu Chiêu chiêu đều là kiếm thuật so đấu Bốn phía vạn rằm Thiên địa cuồn cuộn mà động Thời không lập tức vỡ nát Tốt lúc này Mục vân cầm kiếm mà lập Toàn thân cao thấp Xuất hiện mấy chục đạo khủng bố vết thương Cả cây người tựa như huyết nhân Lục Thanh Phong vẫn ý như cũ là thoạt nhìn phong khinh vân đảm, chỉ bất quá hơi hơi thở hồn hền. Nhìn đến ta cùng Đại sư Huyên Trinh lệ cực lớn. Ta một đời chỉ cầu kiếm đảo, mà kiếm đảo chỉ là ngươi một hạng mà thôi. Lục Thanh Phong lập tức nói. Tiểu sư đệ, ta xem nhẹ ngươi một vân không nói gì. Tiếp theo nói. Cha mẹ, sư huyền, mộng giao, đều là ta bỏ ra rất nhiều. Kế tiếp Ta suy đoán chính mình làm một ít chuyện Ngươi muốn thế nào lục thanh phong nhất thời hỏi Hiện nay thương lan bên trong cuộc diện vừa mới bắt đầu tái hiện Cổ thần cổ đế từng cái xuất hiện Đế tộc cũng tốt Mục tộc cũng được Đều sẽ không nhẹ mà dễ cử hành động Ngươi đừng làm ẩu o v g w m Mục vân lập tức nói Đại sư Huynh Ta có một kiếm Ngươi xem một chút như thế nào lục thanh phong nghe nói. Lại lần nữa xứng sờ. Lời tiếng nói rơi xuống. Mục vân lại là đi ở trong tay cửa đỉnh huyền kiếm. Hai ngón thành kiếm. Kiếm khí ngưng tụ. Bỗng nhiên ở giữa. Mục vân tự thân kiếm thể ý cảnh. Đầu ngón tay kiếm khí ý cảnh. Dây lát ở giữa dung hợp một thể. Có thể là tại lúc này. Trong chớp nhoáng này. Đất trời bốn phía ở giữa Giống như có ngàn vạn đảo tin đồn có khí Tụ đến Kia khí Phản phất là từ thiên Từ địa Từ thảo một Từ không khí Từ thủy khí Từ bất kỳ địa phương nào mà đến Tất cả đều dung nhập vào một vân đầu ngón tay hiếm khí bên trong Dung hợp đến một vân tự thân hiếm thể ý cảnh bên trong Mục vân hơi nhấc ngón tay, kiếm khí bắn xếp mà ra. Bá, khoảnh khắc. Kiếm khí xung phong ra ngoài. Ngoài vạn rậm. Tư không nổ tung. Đinh tay nhức ấp tiếng oanh minh tại lúc này vang vọng ra. Trong chớp nhóng này, lục thanh phong nổi tâm vạn phần hoảng sợ. Mục vân thu hồi. Sắc mặt càng tái nhợt. Cười cười nói. Đại sư Huyên. Như thế nào cách này là ngươi tự sáng tạo một thức. Ngươi, như thế nào làm đến Mục Vân lập tức nói. Chợt có thu hoạch. Ta mấy năm nay đến tu hành 12 môn kiếm thuật. Sư phụ cũng không phải tùy tiện lưu cho ta. Lại thêm ta tu hành Hoàng đế Kinh cùng Thương đế Thiên Cương huyết. Cùng với huyết long chú các loại. Trong mơ hồ tâm có điều ngộ ra. Cách này một thức ta mệnh danh là Thương Sinh Trảm Thương Sinh Trảm. Thương Sinh Trảm. Lục Thanh Phong nhìn lấy Mục Vân Xưa nay mặt mũi bình tĩnh Thế mà là có lấy mấy phần khẩn trương Kịch động Nói Sư đệ Ta nhóm đều khinh thường ngươi Đều khinh thường ngươi Mục Vân liền theo sau cười nói Cho nên Sư huyền Ta Còn là rất có khả năng đúng không Lục Thanh Phong không nói Cho nên a Về sau Mong rằng Sư Huyên không muốn đối trần nhi vọng đồng sát niệm. Lựa chọn tin tưởng ta đi Mục Vân cười khổ nói. Mặc dù cho tới nay, đều là các ngươi giữ gìn lấy ta. Lục Thanh Phong một lúc ở giữa, lại là không biết rõ nói cái gì. Sư Đệ, ta biết rõ ngươi nghĩ có thể là ta. Ta nhóm. Ta biết rõ ngươi nhóm không bỏ được ta chết. Có thể. Ta liền nhất định sẽ chết sao thương đế. Hoàng đế, Diệp Tiêu Diêu, ta làm thật sự không bằng bọn hắn sao Lục Thanh Phong một thời gian im lặng. Sư Huynh vạn mong nhớ lấy ta hôm nay lời nói. Mục Vân nói bước chân bước ra thân ảnh từng bước tiêu thất. Lục Thanh Phong lúc này thần sắc mang theo vài phần thê lương. Đúng à bọn hắn cái gì từng tin tưởng qua Mục Vân bởi vì thương đế. Hoàng đế, Diệp Tiêu Diêu đều là kinh diễm tuyệt luôn thiên mệnh chi tử. Bọn hắn tự nhận là Mục Vân so cái này ba vị trinh lệ cực lớn. Cho nên mới hội bắt đầu sinh giữ gìn Mục Vân chi ý nghĩ. Có thể lại cái gì từng tin tưởng qua Mục Vân Lục Thanh Phong đột nhiên bật cười lớn nói tiểu sư đệ. Ta minh bạch Những năm gần đây. Mục Vân đã là tại bọn hắn nhìn chăm chú. Từng bước đi ra chính mình con đường. Cái này một thức thương sinh chảm. Thật kinh diễm đến Lục Thanh Phong. Mà trừ cách đó ra, Mục Vân lại có cái gì ẩm tàng đâu hắn không phải cần thiết người người giữ gìn cửa mệnh thiên tử. Hắn là thời đại này thiên kiêu một trong. Không sánh được bọn hắn bất luận người nào yếu thiên yêu một trong. Mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nhịp tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phủng đả canh nhân vô thượng thần đế 453 chương 4724 Mục Vân Thiên Phú Lục Thanh Phong đứng tại này chỗ. Thật lâu chưa từng rời đi. Thẳng đến một đoạn thời khắc, một thân ảnh xuất hiện. Diệp Vũ Thi. Lục Thanh Phong nhìn đến Diệp Vũ Thi xuất hiện ở đây cùng chắp tay. Tiểu Vân Tử không sai sao Diệp Vũ Thi cười nói có chút ý tứ. Lục Thanh Phong lập tức nói, mục sư để thiên phú, không so với chúng ta kém. Không so với các ngươi kém, Diệp Vũ Thi lại là đi lên phía trước. Vỗ vỗ Lục Thanh Phong bả vai. Cười cười nói, ngươi cho rằng ta nhi tử thật là ngô ngốc A Lục Thanh Phong không nói chuyện. Diệp Vũ Thi lần nữa nói, ngươi không phải đi thiên cơ các. Dùng thiên cơ kính cho tự mình tính qua sao kia ngươi không cho ta nhi tử tính toán Lục Thanh Phong liền nói ngay. Thiên cơ giác các chủ xác thực là cho ta thôi diễn. Chỉ là chưa từng cho sư để thôi diễn. Hắn nói. Hắn không dám hắn đương nhiên không dám. Diệp Vũ Thi lập tức nói. Thôi diễn một cá nhân mệnh xấu cái này các loại sự tình. Vốn chính là hao tổn khí huyết thỏa nguyên. Thiên cơ các như không phải có thiên cơ chính. Cũng căn bản không dám tùy ý thôi diễn bất luận người nào. Có thể là năm đó. Mục Thanh Vũ cho chính mình suy tính qua. Cho ta suy tính qua. Cho Mục Vân cũng suy tính qua bất quá lần kia cho Mục Vân suy tính. Trực tiếp đem một vị cổ thần cho hao phí chết lời này vừa nói ra. Lục Thanh Phong ánh mắt khẽ biến. Thôi diễn mệnh xấu cái này các loại sự tình. Là thuộc về chiếm giữ thiên cơ. Cái này thế gian có một chút tinh thông mệnh xấu người. Xác thực hội thôi diễn. Mà thiên cơ các không thể nghi ngờ là cách này phương diện nhân tài hiệt suốt. Lại thêm thiên cơ chính tồn tại. Càng là như cá gặp nước. Từ thái cổ thời kỳ. Đến viễn cổ thời kỳ. Đến hiện nay thời kỳ. Thương đế. Hoàng đế. Đế minh từng cách thời đại nhân vật. Từ không có người làm khó qua thiên cơ các Mà cách này một phương thế lực tại trước kia bị phong cấm để cửa thiên giới bên trong. Cũng vẫn ý như cũ là không bị bổ nhiệm hà ảnh vang. Đủ dùng gặp hắn nội tình khủng bố. Giống như. Lục Thanh Phong tới suy đoán chính mình mệnh số. Thiên cơ các đòi lấy trí bảo. Chỉ cần dùng thiên cơ kính vì chủ. Lại thêm thiên cơ giác các chủ chi năng. Liện có thể làm đến. Có thể là. Thôi diễn mục vân mệnh số. Thế mà là mài chết một vị cổ thần là do cửa mệnh thiên tử mệnh số ra thân nguyên nhân Diệp Vũ Thi nhìn Lục Thanh Phong. Cười cười nói. Phải. Cũng không phải. Nghe đến cách này lời nói, Lục Thanh Phong ngược lại là mười phần tò mò. Cách này là cái gì ý Diệp Vũ Thi tiếp theo nói. Không minh bạch sao thiên cơ các nói. Tần mộng giao là cái này thương lan thế giới thiên phú để nhất nhân. Một vị duy nhất có thể dùng dựa vào chính mình. Không mượn bất luận ngoại lực gì liền có thể dùng thành vị thần đế cái thế kỳ tài. Thiên cơ các cũng nói, mục thanh vũ cũng có truy cầu thần đế tư cách. Thiên cơ các còn nói, ngươi lục thanh phong cũng có phần cơ duyên này. Diệp vũ thi mỉm cười nói. Mà năm đó lần kia thôi diễn mục vân mệnh số. Thôi diễn đến một nửa. Thiên cơ chính vô pháp tiếp tục thôi diễn đi xuống. Thiên cơ giác không dám tiếp tục. Còn là Mục Thanh Vũ bắt một vị cổ thần. Rút ra hắn tinh huyết thỏ nguyên. Tiếp tục suy tính. Bất quá dù vậy. Cũng không có suy tính đến cuối cùng. Ngươi muốn biết kết quả không. Lục Thanh Phong bất đắc dĩ nói. Diệp Đại Nhân liền đừng che giấu Diệp Vũ Thi cười ha ha một tiếng nói. Ta suy nghĩ một chút thế nào nói với ngươi. Ô, V, G, W, M. Nhi tử ta mệnh số, có thể nói là cái này vạn cổ đến nay, nhất là hiếm thấy, cường đại nhất mệnh số, có thể cũng là cái này vạn cổ đến nay nhất là khổ cực mệnh số. Năm đó tại nhân giới bên trong, mục thanh vũ mang theo mục vân, xây dựng mục tục, kia thời điểm mục vân, là mục tục thái tử, thiên phú có thể nói là tuyệt thế vô song. Cũng không chỉ là tại nhân giới bên trong Phóng nhãn thương lan thế giới Đều là vô song cái thế treo lên đánh tần mộng giao hẳn là không có khả năng Nhưng là Treo lên đánh ngươi cũng không có vấn đề Diệp Vũ Thi tiếp tục nói Có thể là do Hắn mệnh số bị cách khác người sửa đổi Cũng chính là cỡ mệnh thiên tử mệnh số Thêm một cái mệnh số tại hắn thân bên trên Từ nơi sâu xa Chẳng những không có tăng cường hắn nguyên bản thiên phú. Trên thực tế. Hạn chế hắn thiên phú. Lời này vừa nói ra. Lục Thanh Phong đứng tại chỗ. Thần sắc ngốc trệ. Diệp vũ thi lời này. Như là truyền ra cả cách thương lan thế giới. Chỉ sợ đều là muốn triệt để nổ. Ý của ngươi là. Lục Thanh Phong không thể tin nói. Sư đệ nếu là không có gọi là cỡ mệnh thiên tử mệnh số. Tự thân mệnh số đủ dùng nhịp thiên. Siêu Việt tần mộng giao Có thể bởi vì cửu mệnh thiên tử mệnh số ra thân Hạn chế hắn tử thân mệnh số làm cho hắn thiên phú cũng là bị tắt giảm u Vinh Quy Quy Mơ Diệp Vũ Thi thản nhiên nói Dù sao cũng là ta Diệp Vũ Thi nhi tử Thế nào khả năng là dung tục hạng người cách này nhất khắc Lục Thanh Phong nổi tâm nhấc lên kinh thiên hải lãng Hắn một mực là dạy bảo tần trần. Biết rõ tần trần thiên phú cường đại. Hắn vẫn cảm thấy. Đó là bởi vì tần mộng giao nguyên nhân. Nhưng là bây giờ nhìn đến cũng không phải như đây. Diệp Vũ Thi tiếp tục nói. Kỳ thực. Từ thái cổ thời kỳ thương đế. Đến viến cổ thời kỳ hoàng đế. Lại đến ta phổ thân. Ba người bọn họ cỡ mệnh thiên tử mệnh số đến xem. Cửu mệnh thiên tử mệnh số là trợ giúp bọn hắn đề thăng chính mình thiên phú Có thể là đối với mục vân đến nói Lại là hạn chế hắn thiên phú Cách này bên trong trinh lịch liền tựa như Tựa như Diệp vũ thi dừng một chút Đột nhiên nghĩ đến cái gì Nói Liền tựa như một cái thùng gỗ Bọn hắn ba cái thiên phú Liền giống là thủy Cũng không thể đem thùng gỗ đầy tràn Mà cửu mệnh thiên tử mệnh số mang đến khí cơ. Để bọn hắn thiên phú đề thăng. Chứa đầy thùng nước. Có thể là một vân thiên phú. Bản thân liền là tràn ra sông ngoài cấp bậc. Mà cửu mệnh thiên tử mệnh số là áp chế hắn mệnh số để tràn ra nước đè trở về. Lục Thanh Phong lúc này vẫn ý như cũ là một câu không nói. Diệp Vũ Thi cũng không lại nói cái gì. Cười nói. Việc này ngươi có thể đừng nói cho kia số tiểu tử. Nếu không hiện tại hắn liền đủ đắc ý. Ngươi lại nói. Kia ta dự đoán hắn càng đắc ý lục thanh phong khổ sở nói. Đã như vậy. Có thể không đem hắn mệnh số cùng cửa mệnh thiên tử mệnh số tách ra hẳn là có thể dùng. Nhưng là ta không biết rõ biện pháp. Mục thanh vũ cũng không biết biện pháp. Diệp vũ thi chân thành nói. Năm đó thương đế. Hoàng đế, ta phụ thân, đều là phát giác cái này một điểm. Ý đồ tách ra chính mình mệnh số, có thể kết quả ngươi cũng biết. Đế Minh bên kia liền xuất thủ, như là mục vân muốn nghĩ thoát ly trường khống, liền phải trốn thoát cửa mệnh thiên tử mệnh số. Nếu là có thể tách ra, kia hắn liền không giống nhau, như là không thể, kia hắn liền phải chết lục thanh phong nhìn lấy diệp vũ thi. Nhưng không được nói. Người tựa hổ cũng không vội vã ta gấp gáp hữu dụng không diệt vũ thi cười cười nói. Việc này cách nào là ta có thể nóng nảy trước kia nhìn ta phổ thân. Ta cũng rất gấp. Có thể là không thể ra sức. Ta hiện tại có thể làm. liền là ta tận hết khả năng. Như là hắn bại. Kia ta liền mang theo một gia phụ trẻ con nhỏ yếu ẩn núp đi. Tiếp tục chờ chờ lần tiếp theo cơ hội. Lục Thanh Phong há to miệng, muốn nói cái gì có thể lại là một câu cũng nói không nên lời. Diệp Vũ Thi nói rất đúng. Xác thực là cái gì đều làm không đến. Mục Thanh Vũ, Diệp Vũ Thi như đây, hắn cũng là như đây, mà có thể đủ làm đến chỉ có chính một vân. Mệnh số một đảo, huyền chi lại huyền, người nào cũng nói không ra cái nguyên cớ tới. Mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nhịp tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh hốc Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân vô thượng thần đế 453 chương 4725 lại đến để thất thiên giới được rồi. Ngươi nên làm gì làm cách đó đi. Mỗi ngày lo lắng cách này lo lắng cái kia cũng không phải cách biện pháp. Ta nhìn hắn đều có thể tự sáng tạo kiếm thức. Ngươi không nắm chặt chút thời gian diệp vũ thi lập tức nói. Ta cũng nghĩ có thể là quá khó. Tự sáng tạo võ huyết đây quả thực là do so tu hành để thăng cảnh giới khó mấy chục lần hơn trăm lần. Đây cũng là vì cái gì Lục Thanh Phong nhìn đến Mục Vân một thức thương sinh chảm hội như này kinh ngạc. Kia ta là không thể giúp ngươi. Diệp Vũ Thi lập tức nói. Cách này đoạn thời gian. Tiểu Trần Tử ta tới chiếu cố. Ngươi cách này mỗi ngày dạy bảo kiếm thuật không thể được. Ta mục gia tử tôn bên trong. Có một cách mục thiên diếm kiếm thuật mạnh liền được Đến đều có chỗ độc đáo mới tốt Tương lai mục tộc mới có thể đủ cường đại Ngươi muốn làm gì ta dạy một chút hắn trần thuật A diệp vũ thi lập tức nói Tốt xấu cho hắn đánh xuống căn cơ Tương lai không đến mức phát triển gì dạng phát triển gì dạng Ngươi nói chuyên tu kiếm thuật gọi phát triển gì dạng mục vân trước kia không phải cũng là đan thuật Trần thuật Khí thuật tinh thông Chẳng qua là sau đến chính mình lựa chọn chuyên tu trần thuật một đảo. Tiểu trần tử không có khả năng đi phổ thân con đường. Hắn phải đan thuật. Trần thuật. Khí thuật. Kiếm thuật đều tinh thông mới tốt. Diệp Vũ Thi lần nữa nói. Nhi tử đời muốn so ra ra đời mạnh. Đời cháu muốn so nhi tử đời mạnh. Cách này dạng mục tộc mới có thể phát triển lớn mạnh. Nói. Diệp Vũ Thi bước chân bước ra. Cười ha ha nói. Tiểu trần tử. nay nay đến nhà thanh âm kia hiển nhiên giống như lão sói xám gặp phải con thỏ nhỏ không có hảo ý. Lục Thanh Phong lúc này đứng tại chỗ, suy tư thật lâu. Ta liền biết, ngươi không phải bình thường. Đột nhiên, Lục Thanh Phong cười cười, cười đến rất vui vẻ. Cùng lúc đó. Một bên khác. Mục Vân lại lần nữa chiếc thân trở về để thất thiên giới. Thủy Linh tộc bên trong. Tiến vào sơn cốc bên trong. Chỉ gặp Minh Nguyệt Tâm lười biếng dựa vào lan can nhìn ra xa sơn cốc bên trong cảnh sắc. Hắn hai con mắt khi nhìn đến Mục Vân thời khắc mang theo vài phần sáng tỏ. Đi chỗ nào rồi nhìn lấy đi đến thân trước Mục Vân. Minh Nguyệt Tâm tùy ý nói. Gấp gáp như vậy đi tìm cửu nhi cùng tâm nhã không có sự tình. Mục Vân lại là cười nói. Đi nhìn nhìn Trần Nhi ngươi nhìn thấy lục thanh phong rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Minh Nguyệt Tâm lúc này một tay nâng lấy cái má ngẩn đầu, sáng loáng mắt to, mười phần thủy linh, nhìn lấy Mục Vân. Ngươi khóc rồi không có sự tình Mục Vân đột nhiên xứng sờ. Cái này hắn còn có thể cảm thấy được Minh Nguyệt Tâm một nhẹ tay phủ bụng mình. Che miệng khẽ cười nói. Mau nhìn. Ngươi cha khóc Mục Vân tiến lên. Nhìn lấy Minh Nguyệt Tâm bằng phẳng phần bụng. Bất đắc dĩ nói. Ngươi nói với hắn cái gì kỉnh. Dự đoán cái gì cũng không biết đâu. Minh Nguyệt Tâm lại là cười khanh khách nói còn biết xấu hổ rồi ta không có. Trêu vẹo Mục Vân tựa hổ để Minh Nguyệt Tâm cực điểm vui vẻ. Ta đã nghĩ tốt hắn danh tử liền gọi Mục Viễn Phàm thừa phong phá lãng, Viễn Phàm mà làm. Minh Nguyệt Tâm chân thành nói, ta Minh Nguyệt Tâm nhi tử, liền phải như đây. Biết gió biết gió. Mục Vân lần nữa nói, hảo hài tử, mau mau ra đi, ngươi mấy vị ca ca tỷ tỷ có thể là đều chờ đợi ngươi. Minh Nguyệt Tâm nở nộ cười hớn hở, tươi đẹp đồng lòng người. Mà đúng vào lúc này, sơn cốc bên ngoài, một thanh âm vang lên. Tục trưởng Kim Linh Tục, Mục Linh Tục, Thổ Linh Tục, Hỏa Linh Tục, Tứ Tục, Tục trưởng đều đến. Biết rõ, ta lập tức liền tới Nghe đến cách này lời nói Mục Vân Hiếu Kỳ nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm Ta thân vì Tổng Tộc trưởng Chiều Hoán Tứ Tộc Tộc Trường trước đến Không có vấn đề gì chứ Minh Nguyệt Tâm cười nói Ngũ Linh Tộc những năm gần đây Xác thực là lòng lẻo chút Ta phải nghĩ biện pháp đem Ngũ Linh Tộc ngưng tổ một thể Tương lai mới có thể giúp tới ngươi à Ta cùng ngươi cùng nhau Không cần. Minh Nguyệt Tâm lại là nói. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Còn chưa tới phiên ngươi đến dạy ta giúp ta. Ngươi quản tốt chính ngươi đi. Nga đúng rồi. Minh Nguyệt Tâm lập tức nói. Vương Tâm nhã cùng cỡ nhi đều tại thần phủ bên trong. Những năm gần đây. Hai người bọn họ phần lớn thời gian là tại thần phủ bên trong. ngẫu nhiên về đến thiên yêu minh cùng cỡ khúc thiên cung bên trong. Kia đồ long ngứ cùng mộng thiên mạch đối với các nàng rất là chiếu cố. Ngươi trước đi thần phủ xem một chút. Đi có thể là ngũ linh tục cách này một bên. Yên tâm đi minh nguyệt tâm nhẹ nhẹ ôm lấy Mục Vân. Cười nói. Chút chuyện này. Chính ta có thể xử lý. Không cần ngươi. Mục Vân gật gật đầu đưa mắt nhìn minh nguyệt tâm rời đi. Hắn bước chân bước ra. Xé sách không gian thân ảnh cũng là tiêu thất tại thủy linh tộc bên trong Đề thất thiên giới 55 đại vực chỗ Ngũ linh tộc cùng bát hoang điện đều là tỏa lạc tại trung thập cửa vực bên trong Mà thiên thưởng lâu cùng hoàng các hai phương thì là tỏa lạc tại đông thất vực bên trong Đông thất vực Phân vì đông hàn vực Đông viêm vực Đông cốc vực Đông sơn vực Đông long vực Đông âm vực cùng với đông hoa vực. Cái này bảy đại vực chỗ, trong đó, đông hàn vực là thiên thượng lâu đại bản doanh chỗ, nằm tại đông thất vực phương Bắc. Đông viêm vực là hoàng các tỏa lạc chỗ, nằm tại đông thất vực phương Nam. Mà sớm mấy năm, để thất thiên giới bên trong, đông thất vực liền là cái này hai đại bá chủ vi tôn. Nhưng là bây giờ, biến đông thất vực thành ba đại bá chủ cổng tôn. Trừ thiên thượng lâu cùng hoàng các bên ngoài, nhiều ra một phương, là thần phủ. Trước kia ban đầu thành lập thần phủ, là đông hoa cổ quốc mấy trăm vạn dân chúng, rất nhiều sinh linh. Thêm lên đông hoa vực bên trong quy nguyên tùng, kinh lôi tùng, ngọc đỉnh viện, mạc gia tứ phương, thống nhất mà thành. Kia thời điểm thần phủ, môn bên trong chúa tể cảnh võ giả đều là thư thức thảm thương. Mà đã nhiều năm như vậy Thần phủ đã là đem đông âm vực băng tàm cung Đông long vực huyết nguyệt kiếm tông ba quát trong đó Tại đông thất vực đông phương chiếm cứ ba vực chỗ Có thể nói là đầu ngọn gió vô lượng Tuy không thể cùng ngũ linh tục Bát hoang điện Cùng với thiên yêu mình Cở khúc thiên cung so sánh Nhưng là cùng hoàng các Thiên thượng lâu lại là có thể dùng chống lại Hiện nay thần phủ tổng bộ tỏa lạc tại đệ thất thiên giới đông hoa vực bên trong Nằm tại một tỏa thành trì bên trong Thành này mệnh danh là mục thành cũng là năm đó mục vân dùng đông hoa đế đô tổ cung di chỉ xúc định tại này chỗ Lúc này Mục thành bên trong Thành vị trí trung tâm Cách này chỗ là mục thành hạc tâm một tòa hoàng cung Chỗ chỗ tất cả đều là cổ lão tang thương cung đình Cũng là có từng tòa trận pháp gia trì Lúc này một tòa ở giữa cung điện đại điện bên trong đảo đảo thân ảnh mà lập Kia phía trên tòa Một thân ảnh đang ngồi Thần sắc nghiêm nhị Hắn thân ảnh khôi ngô Hai mắt sáng người có thần Thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ ráng Mang theo vài phần lãnh ngạo Đoàn trăng Mà hắn thể nổi Khí tức nổi liếm cho người cảm giác cũng là thân bất khả chắc Gần nhất thiên thượng lâu cùng hoàng các bên kia. Động tác nhiều lần. Lâu thanh giật cùng hoàng thiên nhị người. Là càng đến càng không biết rõ ước thúc chính mình thuộc hạ. Một vị thần phủ cường giả đi ra mở miệng nói. Thiên thượng lâu. Hoàng các Bọn hắn còn dám nháo thanh niên lông mày nhú lại nói. Có thể hỏi thăm băng ngưng xương cùng huyết trùng tiêu hai người đông âm vượt cùng đông long vượt bên kia cũng không dễ chịu. Đông âm vực, đông hoa vực, đông long vực, ba vực nam bắc quán thông, nằm tại đông thất vực phía đông nhất. Những năm gần đây, một mực là hỗ trợ lẫn nhau. Thanh niên lần nữa nói, nói cho kia hai vực, không thể sơ suốt. Cẩn thận hoàng các cùng thiên thượng lâu tùy thời xuất thủ, nhưng là nhớ lấy, không thể chủ động gây chuyện. Thế nào hiện tại hoàng các cùng thiên thượng lâu còn có thể diễu võ dương oai một thanh âm tại cửa đại điện đột nhiên vang lên. Làm cho mọi người đều là xứng sờ. Mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nhịp tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phùng đả canh nhân vô thượng thần đế 453 chương 4726 lập tức để cho bọn họ tới gặp ta ai nhất thời ở giữa. Đại điện bên trong chư vị chúa tể cảnh võ giả. Lần lượt thần sắc xiết chặt. Lúc này đằng đằng sát khí. Ta thanh âm tại lúc này vang lên. Bảo tỏa bên trên thanh niên nhìn lấy cung điện kia cửa vào mặt y thanh niên. Lúc này ngẩn ngơ, mục vân. Mặt y thanh niên từng bước một đi đến đại điện bên trong. Mà lúc này, đại điện bên trong cũng là có mấy đảo thân ảnh, là mục vân quen biết. Quy nguyên tông tông chủ nguyên diệp. Kinh lôi Tông Tông chủ lôi thừa nghiệp Ngọc Đỉnh Viện Thương Minh Viện trưởng Cùng với Mạc Gia Tộc trưởng Mạc Văn An Phía trên thanh niên lúc này đi xuống Nhìn đến một phân Giang hai cánh tay Hai người nhất thời ở giữa một cái to lớn ôm um. Tiểu tử ngươi thật trở về Ha ha ha, mạnh túy, ngươi vừa rồi tại phía trên ngồi Ta đều cảm giác không giống như là ngươi Năm đó tại đệ thất thiên giới bên trong, Mục Vân Tạ Thanh, Mạnh Tối ba người cũng là cùng chung hoạn nạn qua. Sau đến tại Ngọc Đỉnh viện bên trong, gặp ra các tổ hào tiền bối, giải cứu ra các tổ hào tiền bối. Chỉ trước mắt, Mục Vân rời đi đệ thất thiên giới cũng đã nhiều năm. Phong Thiên Cảnh thất trọng rồi Mục Vân kinh ngạc nói. Mạnh Tối cười nói. Thiên cương bàn lôi chúa tể thể để thăng mà thôi. Cùng ngươi là không so được. Ta có thể là nghe nói ngươi cùng tạ thanh tin tức. Ta còn nghĩ, ngươi hẳn là cũng mau trở lại, cái này thần phủ phủ chủ vị trí, ta là không nguyện ý làm. Mạnh túy nói thẳng, ta còn là đánh trợ thủ tốt. Ta nhìn ngươi ngồi thật thoải mái a hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mà lúc này, thương minh viện trưởng, nguyên diệp tông chủ, lôi thừa nghiệp tông chủ, mạc văn an tộc trưởng bốn người. Cũng là lần lượt tiến lên cách khác một chút quen thuộc cố nhân Cũng là từng cái hàn huyên Trước kia Mục Vân rời đi Cái này bốn vị đều là hóa thiên cảnh cửu trọng cấp bậc Bây giờ Đi đến thông thiên cảnh Dung thiên cảnh đều là có Lại là không có người có thể đến tới phạt thiên cảnh Phong thiên cảnh cấp bậc Trên thực tế Mục Vân đề thăng tốc độ đã rất nhanh Cho nên mới có thể đủ hiện nay đi đến nửa bước hóa đế. Mà bọn hắn. Tự nhiên là xa xa đổi không kịp. Đại điện bên trong không ít người tập hợp. Mục vân từng cách chào hỏi. Vừa mới nghe ngươi nói. Hoàng các cùng thiên thượng lâu tựa hồ bất thiện u. Vê quy quy mơ. Mạnh túy liền nói ngay. Những năm gần đây. Đông thất vực bên trong cuộc diện phức tạp nhất. Cách khác tứ đại khu vực vẫn còn tính an ổn. Có thể đông thất vượt bởi vì thần phủ quật khởi. Hoàng các cùng thiên thượng lâu đều không quá cho phép ta nhóm thần phủ quật khởi. Lẫn nhau ở giữa to to nhỏ nhỏ giao thủ mấy trăm lần. Thần phủ tuy nói thêm lên đông hoa đế quốc thực lực. Thêm lên băng tạm cung. Huyết nguyệt kiếm công thực lực. Có thể là cùng hoàng các Thiên thượng lâu còn là kém chút. Không đúng A mục vân lại là nói lý thần phong bọn hắn đâu ác. Lý thần phong mục vân lập tức nói thanh môn người à thanh môn. Không biết rõ a Ta nhóm chưa thấy qua à. Mục vân càng là xứng sờ. Trước kia có thể là để thanh môn người đều đi đến để thất thiên giới. Người đâu kia có thể là bảy vị nửa bước hóa đế. Có bọn hắn bảy người tại. Hoàng các cùng thiên thượng lâu liền tính tại chúa tệ cảnh. Giới vị cảnh tầng thứ có thể dùng áp chế thần phủ. Nhưng là tại nửa bước hóa đế cấp bậc. Thần phủ căn bản không sợ không đến đi chỗ nào rồi bất quá tình huống cũng không nghiêm trọng như vậy. Lẫn nhau có ma sát rất tốt. Cũng có thể trợ giúp thần phủ bên trong võ giả kinh nghiệm thực chiến càng mạnh. Để thăng cảnh giới cũng sẽ nhanh hơn. Mạnh túy cười nói, ngươi trở về vừa tốt, cũng tính là có cái người đáng tin cậy. Mục vân nhìn bốn phía Có lẽ tình huống cũng không xấu Nhưng cũng không có mạnh túy nói kia tốt Băng mổ tuyết tiền bối đâu Tỏa chấn đông âm vực đâu Hiện tại thần phủ tính là trưởng khống Ba đại vực chỗ Rất tốt Mạnh túy liền nói ngay Đúng đúng Kém điểm quên Để nhất thiên giới giang ra Giang bách diễm tộc trưởng Còn có phủ dung lâu Huyết phủ dung đến Cũng là cho chúng ta thở phào Cho nên tình huống thật không có người nghĩ kia khó Huyết Phù Dung Giang Bách Diễm Băng Mổ Tuyết đều là nửa bước hóa đế cảnh giới Ba người bọn họ tại An toàn không ngại Băng Mổ Tuyết cùng Giang Bách Diễm đều đi đến nửa bước hóa đế rồi u Vinh Quy Quy Mơ Mục Vân lập tức nói Lập tức để cho bọn họ tới gặp ta À cái này gấp mạnh túy lại là nói cái kia. Vương Tâm nhã cùng một linh vân đều tại thần phủ bên trong. Người không trước trông thấy các nàng người bây giờ đi thông chi giang gia cùng phủ dung lâu người qua đến. Ta liền tại thần phủ bên trong chờ lấy. Được. Nói đi, mạnh túy rời đi. Mà Mục Vân lúc này đứng trong đại sảnh bốn phía đám người cũng là tất cung tất kính. Ai cũng biết. Mục Vân chém giết nửa bước hóa đế. Chém xếp chuẩn đế. Đến mức ngũ linh tộc bên trong Kim Minh Thiên chết đi. Cái này tin tức còn không có truyền ra. Nhưng dù cho như thế. Trước mắt Mục Vân. Đã sớm không phải năm đó cái kia Ngọc Đỉnh viện đệ tử. Chờ đến mảnh tối mấy người rời đi. Lại có mấy người từ Đại Điện bên ngoài mà tới. Mục chủ kia một người trong đó. dáng vẻ khiêm tốn. Khoan người thi lễ. Chính là La Sát Phượng Vương. La sát vượt vương vốn là cũng chính là thông thiên cảnh. Sau đến bị mục vân hạ sinh tử ám ấm. Hiện nay. Đã là đi đến phong thiên cảnh thất trọng. Trên thực tế. Dùng la sát vượt vương thực lực. Này sinh đi đến dung thiên cảnh đều đủ mạnh. Có thể hiện nay lại là cùng thiên cương bàn lôi chúa tể thể mạnh túy một dạng. Đây chính là sinh tử ám ấm cường đại. Trừ cách đó ra còn có ra các tổ hào cũng là đến. Hiện nay ra các tổ hào. Cũng là đi đến phong thiên cảnh tam trọng. Tại cách này thần phủ bên trong tính là tuyệt đối cường giả. Có thể là cùng Mục Vân trinh lịch. Lại là càng lúc càng lớn. Ba quấn ngọc đỉnh viện bên trong cách khác năm đó một chút đệ tử. Mục Vân tại để thất thiên giới bên trong người quen. Cùng với đông hoa đế quốc mấy vị quận vương các loại. Tất cả đều là nhận được tin tức. Lập tức chạy đến. Đã cách nhiều năm, lại lần nữa gặp mặt, mọi người đều là thổn thức cảm thán Mục vân những năm này đề thăng, là thật để người kinh ngạc vô cùng Cha đúng vào lúc này, đại điện bên ngoài, một đảo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên Thanh âm kia vang lên, chỉ thấy được cửa đại điện, một tên thân mang phấn hồng váy dài, dáng người huyển Chuyển, ước chừng 14-15 tuổi thiếu nữ thanh tú đồng lòng người đứng ở nơi đó Thiếu nữ thoạt nhìn khá là non nớt Có thể là kia một chương mị hoặc tự nhiên khuôn mặt Lại là mang theo người phần mị ý Mị mà không yêu Càng hiển thanh thuần Cách này thiếu nữ nhìn một cái cho người cảm giác Liền là cùng cửu nhi không có sai biệt Yên nhi cha mục vũ yên lúc này bước chân nhanh chóng Chạy đến mục vân thân trước Đột nhiên rang hai cánh tay Lao thẳng tới mục vân ngực bên trong Vui vẻ nói Chà Thật là ngươi trở về Mục Vũ Yên lúc này quả thực là cao hứng tiểu thân thể đều là run dậy lên Mặt nhỏ đỏ bừng Trên thực tế Hiện nay Mục Vân xuất thế bảy hài tử bên trong Gặp qua nhiều nhất liền là Mục Vũ Đảm Mục Vũ Yên cùng với Mục Huyền Phong ba cái Tuy nói cùng tần trần cơ hồ không có thế nào gặp qua Có thể là lần này phụ tử gặp nhau Hai người tưởng như mới quen đắt thân Kia trùng phát từ phế phủ tình phụ tử Để hai người không có chút nào ngăn cách Nhưng nếu là luận đến tưởng niệm Đối mục vũ đảm, mục vũ yên, mục huyền phong ba cái Còn là thấm thiết nhất Tiểu nha đầu trổ mã thật tiêu chí Không hổ là ta mục vân nữ nhi, ha ha ha Mục vân ôm lấy mục vũ yên Lập tức ha ha cười nói Mau xuyên Pháo hôi nữ xứng nghị tập ký Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân vô thượng thần đế 453 chương 4727 gặp lại thanh môn 7 người cha. Ngươi lúc nào trở về Mục Vũ Yên càng là mừng rỡ không thôi. Nhất thời nửa khắc căn bản vô pháp bình phục tâm tình. Vừa tới, ngươi liền biết rõ, nhìn đến chúng ta cha con liền tâm sao kia đương nhiên. Mục Vũ Yên lập tức xảo hoạt cười nói. Chà! Ngươi nhìn đây là ai nói Mục vũ yên nhìn về phía thân sau Chỉ gặp cửa đại điện Không có một ai Mạch nam xanh ra đến A Mục vũ yên liền nói ngay Từ cung điện kia một bên Xuất hiện một vị thoạt nhìn 14-15 tuổi thiếu niên Da thịt trắng nón dáng người lộ vẻ yếu đuối Một đôi mắt khá là thanh tĩnh Mà nhìn một cái Rất xuất khí rất xuất khí Mạch nam xanh cử vĩ thiên hồ nhất tục hoàng thất hậu rồi tiểu ra hỏa kia Mạch nam xanh lúc này đi lên phía trước Nhìn đến mục vân Run run dày dày nói Mục thúc thúc tốt Ngươi sợ cái gì Ta cha còn có thể ăn ngươi hay sao Mục vũ yên không vui vẻ nói Chà Hắn ngày thường bên trong có thể không phải như vậy Kia không phải là ngươi hồ dọa một đảo êm tai không linh thanh âm Tại lúc này vang lên Chỉ gặp cửa đại điện Một đảo thon dài liều điểu thân ảnh xuất hiện Kia là một vị nữ tử Nữ tử thân mang một bộ váy xanh Bộ dáng đoan trang xinh đẹp bên trong lộ ra một cỗ nói không nên lời yêu mị cảm giác Vẹn vẹn dùng một cái màu hồng dây cột tóc buộc lên Thanh sắc màu sắc làm nổi bật lên nữ tử ra thịt thấu lấy một cỗ nhàn nhạt trong suốt Vô cùng đẹp đẽ Phượng mắt liếm diếm Có thể đoạt hồn nhiếp phách. Đánh vào người tâm thần. Làm cho người vô hạn mơ màng. Cách này nữ tử cho người lần đầu tiên cảm giác. Mì hoạt ngàn vạn. Có thể là nhìn kỹ lại. Lại lại là thanh thuần không nhiễm Thuần đến cực hạn liền là yêu vị đảo. Nương nhìn đến nữ tử. Một vũ yên phun ra ngẩn đầu lưới. Cười nói. Ta có thể không có hồ giỏ nam xanh. Là chính hắn sợ hãi cha Mục Vân lúc này cũng là ánh mắt nhìn. Thân sắc hơi động. Cậu Nhi. Hắn đi ra phía trước. Nhẹ nhẹ đem dai nhân kéo vào trong ngực. Ánh mắt ôn nhộp. Cười nói. Những này năm còn tốt chứ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cậu Nhi nhìn thoáng qua bốn phía thấp giọng nói kia nhiều người đâu. Thì tính sao Mục Vân chặt chẽ ôm lấy cậu Nhi. Người nói nhiều năm không thấy ôm một cái giai nhân người nào có thể nói cái gì cha không ngại xấu hổ mục vũ yên lúc này cười cười nói còn là nhìn đến nương đi không được đường rồi xú nha đầu muốn ăn đòn cỡ nhi lúc này giữ chặt mục vũ yên tay nhỏ nói ta nhìn ngươi càng lúc càng lớn là càng đến càng không đem nương để vào mắt mục vũ yên cười cười Lúc này, mạch nam xanh ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá Mục Vân. Mục Vũ Yên đi đến mạch nam xanh thân trước. Như cỡ nhi một dạng thuần đến yêu mị khuôn mặt. Xích lại gần mạch nam xanh. Mỉm cười nói. Ngươi thật sợ cha ta a ta, ta, không có. Mạch nam xanh một lúc khuôn mặt ửng đỏ. Kia ngươi mặt đỏ làm cái gì à. Mục Vũ Yên nhẹ nhàng vỗ vỗ mạch nam xanh bả vai. Cười nói. Yên tâm đi. Ta cha kia hòa ái. Cũng sẽ không ăn ngươi. Lúc này. Nhìn đến một vũ yên cùng mạch nam xanh cái này một dạng thân cận. Một vân ánh mắt nhìn. Lại là mang theo vài phần thâm ý. Mạch nam xanh ngẩn đầu. Nhìn đến một vân ánh mắt. Lúc này vội vàng quý đầu. Tâm nhá đâu nàng gần nhất tại âm tu bên trong có lính ngộ bế quan bên trong. U, V, Quy, Quy, Mơ, không vội vã. Ta hội tại thần phủ bên trong chờ một đoạn thời gian. u v q q m Lúc này, Mục Vân đi đến phủ chủ bảo tỏa bên trên. An nhiên ngồi xuống. Mục Vũ Yên thì là kéo lấy mạc nam xanh. Đứng tại Mục Vân bên cạnh người. Không bao lâu có lấy đảo đảo khí tức tại lúc này xuất hiện. Mục Vân ngẩn đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài. Cười nói. Đến rồi hắn lời tiếng nói rơi xuống. Chỉ thấy được ba đảo thân ảnh Từ đại điện bên ngoài tiến vào Băng mổ tuyết huyết phù dung Giang bách diễm Ba vị nửa bước hóa đế khí tức Mục vân rõ ràng có thể cảm giác Nhìn đến băng mổ tuyết kia cao lãnh Mà băng khí bức người bộ dạng Lại nhìn huyết phù dung một thân váy đỏ nóng bỏng Mục vân không khỏi nghĩ đến Như là cách này hai cách thành chính mình nương thân Kia Có thể thật có ý tứ Ngươi khi nào trở về huyết phù dung nói thẳng Vừa tới Mục vân nhìn về phía huyết phù dung cùng Giang Bách Diễm Cười nói Ngươi nhóm hai vị Từ đệ nhất thiên giới đi đến đệ đế thất thiên giới Có thể có cái gì không quen phù dung lâu cùng Giang ra hết thảy an tốt phiền thiếu chủ lo lắng Giang Bách Diễm cung kính nói Nguyên bản rời đi đệ nhất thiên giới Cũng là tại một đại nhân chỉ thị hạ Thực tế sớm đã có chuẩn bị, được, Mục Vân lại nhìn băng mổ tuyết, cười nói băng tiền bối an tốt, U-V-G-Q-Q-M. Băng mổ tuyết vẫn ý như cũ là lạnh như băng, tựa hổ quanh năm như đây, không vui nhiều lời. Dừng một chút, còn là mở miệng nói, người phủ thân còn tốt chứ ác, rất tốt, rất tốt, U-V-G-Q-Q-Q-M. Đúng vào lúc này, thần phủ bên ngoài, giống như có đảo đảo cường hoành khí tức, hàng lâm thiên địa ở giữa. Mục vân thần sắc khẽ động, liền theo sau cười nói, bọn hắn, rốt cuộc đến. Bọn hắn là người nào liền tại lúc này, đại điện bên ngoài, đảo đảo thân ảnh xuất hiện. Đầu lính bảy người, khí tức phá lệ cường đại, toàn thân cao thấp, cho người cảm giác cũng là rất kéo dài. Trong bảy người, Năm nam hai nữ tựa, Năm vị nam tử đều là thân mang thanh sắc trường sam Hai vị nữ tử đều là thân mang thanh sắc váy dài Mục thiếu chủ Đầu lính một người nhìn đến mục vân cùng chắp tay Lý thần phong Ngươi những này năm trốn đi nơi nào mục vân nhìn không được nói Ta còn tưởng rằng Ngươi sớm liền đến để thất thiên giới Người đến bảy người chính là thanh môn bảy vị thống lính Lý Thần Phong Nguyễn Tử Trần Thượng Lương Nhân Huyết Minh Tuyên Phòng Lập Nông Ngô Thư Phong Kinh Vũ Thuần Bảy người này tất cả đều là thanh niên nam nữ Cũng không phải lão ngoan đồng Có thể là đều là nửa bước hóa đế cảnh giới Mục Vân lúc này nhìn về phía trước ba người Lý Thần Phong Nguyễn Tử Trần Thượng Lương Nhân ba người khí tức rõ ràng cùng Huyết Minh Tuyên Phòng Lập Nông Ngô Thư Phong kin vũ thuần bốn người cũng có sự khác biệt, người nhóm ba cái. Lý Thần Phong lập tức nói, những năm gần đây đi đến chuẩn đế, lợi Hải Mục Vân nội tâm thán phục. Bảy người này là phụ thân sáng tạo thanh môn chủ cột vững vàng, cũng là phụ thân trong bóng tối bồi dưỡng, bị đế tộc hãm hại ra tộc thế lực hậu nhân, có thể đủ tập hợp cái này dạng bảy vị thiên tài diễm diễm hạng người. Có thể không phải chuyện dễ dàng. Những ngày năm. Ta nhóm một mực là tại đệ thất thiên giới. Chỉ bất quá vì phòng ngừa bị đế hoàn thiên đế biết rõ. Cho nên chúng ta cũng chưa tại thần phủ bên trong hiện thân. Chỉ là tại đệ thất thiên giới bên trong. Mang theo thanh môn đám người. Chia thành tốt nhỏ. Ẩng nút xuống đến. Cũng tốt. Mục vân gật đầu nói. Hiện nay đế hoàn chỉ biết. Thần phủ bên trong có sang cùng phủ Dung lâu ra nhập, chỉ cho rằng ta nhóm thần phủ cùng Hoàng Các, Thiên thượng lâu có thể dùng so một lần, thanh môn ngược lại là có thể dùng chay dấu. Vâng, vẹn vẹn là môn ba vị chuẩn đế, bốn vị nửa bước hóa đế, lại ra tăng nhiều phong thiên cảnh cường giả. Cái này phần đỉnh tiên thực lực rất mạnh rất mạnh. Các đại gia đều tụ tập lại một chỗ. Gần nhất liền để đông ba vượt bên trong thần phủ tử đệ Trình lên một phần tỉ mỉ danh sách đến Chúa Tể cảnh võ già Giới vị cảnh giới võ giả Toàn bộ đăng ký tài sách mục vân mở miệng nói Ta cũng nghĩ nhìn xem Hiện tại thần phủ Phải chăng có đủ cùng hoàng các Thiên thượng lâu cứng đối cứng thực lực mau xuyên Pháo hôi nữ xứng nhịp tập ký Cực phẩm xuyên nhanh vốc Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phủng đả canh nhân vô thượng thần đế 453 chương 4728 người muốn khai chiến lời này vừa nói ra. Tại chỗ mọi người đều là thần sắc xứng sờ. Mạnh túy nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói, ngươi muốn khai chiến U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân chân thành nói, để thất thiên giới bên trong nhất đằng thế lực có bát hoang điện, ngũ linh tộc. Phạm Thiên Tông, Hoàng Cực Thế Gia, Hoàng Các, Thiên Thượng Lâu, Thiên Yêu Minh cùng với Cửu Khúc Thiên Cung. Cái này bát phương, Hoàng Các cùng Thiên Thượng Lâu tính là nội tình kém nhất. Mà Cửu Khúc Thiên Cung, Thiên Yêu Minh cùng Phạm Thiên Tông, Hoàng Cực Thế Gia Tứ Phương, thực lực tương đương. Tối cường liền là ngũ linh tộc cùng bát hoang điện. Mà bát hoang điện, nội tình thâm hậu. Dù sao cũng là thiên đế thế lực Đến cùng nhiều sâu cũng không rõ lắm Nhưng là dùng ta đối các đại thiên đế hiểu Đế hoàn bát hoang điện Nhất định không chỉ là một mình hắn xưng hào đế xưng hào thần tỏa trấn tám đại nhất đằng thế lực Đều không tương đồng Thần phủ hiện nay cũng bày ra tài hoa Kia đông thất vực liền không nên tồn tại tam đại thế lực Ta trở về Hoàng Các cùng thiên thượng lâu cũng nên diệt. Mục vân đối cách này hai thế lực lớn cũng không có nửa phần hào cảm. Năm đó đông thất vực chi chiến. Liên lụy đến bảy đại vực. Linh tiêu thần cốc. Huyền vân phủ. Thiên cực các mấy phương thế lực tham dự. Lúc đến hôm nay. Kia mấy phe thế lực đá hào không uy hiếp. Có thể là hoàng các cùng thiên thượng lâu lại là không thể không phòng bị. Đây chính là đại sự. Hoàng cắt cùng thiên thượng lâu phía sau khả năng có đế hoàn chèo chống. Mạnh túy lại lần nữa nói. Như là một ngày đối bọn hắn hai phương đồng thủ. Chỉ sợ bát hoang điện sẽ không từ bỏ ý đồ. Không phải còn có cửa khúc thiên cung cùng thiên yêu minh sao mục vân lập tức nói. Đồ long ngứa minh chủ cùng mộng thiên mạt cung chủ hai người. Ta cũng nghĩ gặp bọn hắn một chút. Từ lúc biết rõ, đồ long ngứ cùng mộng thiên mạch là phổ thân người, Mục Vân cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn. Phía trước tại đệ thất thiên giới. Mục Vân bất quá là sờ đến chúa tể cảnh cánh cửa thôi. Thực lực căn bản không đáng chú ý. Chỗ nào có thể gặp cái này hai vị. Mà bây giờ, hắn lại là có cái này tư cách. Cở nhi lúc này đứng tại Mục Vân bên cạnh nói. Ta có thể dùng đi truyền đạc u. Vinh. Quy, quy, mơ, mục vân lại lần nữa nhìn về phía cái này hạt tâm đám người, nói, cái này sự tình, tạm thời không muốn bên ngoài truyền, xuất thủ muốn nhanh, muốn hung áp, diệt hoàng các cùng thiên thượng lâu, cũng không nhất định là diệt môn, nguyện ý quy thuận người mời chào, không nguyện ý, díp, đông thất vực, về sau chỉ có một cái thần phủ. Vân vân đám người lần lượt khom người thi lễ. Mục thành là năm đó đông hoa đế quốc cố đô, mà đông hoa đế quốc di tích chỗ không gian, là một phiến thế giới. Lúc này, mục vân mang theo cỡ nhi thanh môn các loại người, lần lượt đến chỗ này. Tâm nhã liền tại di tích cổ bên trong một phiến đồng phủ bế quan. Tốt, không quấy giày nàng để nàng hảo hảo bế quan. u v k q m Mục vân lúc này nhìn về phía Lý Thần Phong bảy người. Cười nói. Ta cùng bảy vị năm đó ở Tiêu Diêu Thánh Khư gặp một lần. Bảy vị hôm đó thủ đoạn. Ta bây giờ nghĩ lại. Cũng cảm thấy phải thần diệu. Ta phổ thân như này tín nhiệm các ngươi bảy người. Nghĩ đến ngươi nhóm đã từng cùng ta phổ thân cũng là có không ít sự tình. Hiện nay. Ta cũng trở thành một vị nửa bước hóa đế. Hôm nay đi thử một chút, cùng bảy vị so tài một phen. Như thế nào lý thần phong bảy người nghe và lời này, đều là thần sắc khẽ giật mình. Thiếu chủ, ta ba người đều là chuẩn đế cảnh giới. Lại thêm bốn người bọn họ, thuộc hạ cũng không phải khinh thị thiếu chủ. Chỉ là, nghĩ đến ngươi nhóm cũng biết, ta có thể giết chuẩn đế, cùng các ngươi bảy người so tài. Người nhóm cũng không cần lo lắng cái gì. Phía trước tại thương đế cung bên trong trăm năm. Sau đến tiêu diêu thánh hư chi chiến kết thúc. Tính. Ngồi tám năm. Triệt để thành vì nửa bước hóa đế. Cái này ngắn ngủi một năm thời gian bên trong. Lại là để ta có rất nhiều lính ngộ ta cần tìm người thử thử ta một chút thủ đoạn. Chuẩn bị sau tới. Nói đến chỗ này, mục vân dừng một chút. Lại lần nữa nói chuẩn bị sau đến chu sát đế hoàn Một câu rơi xuống tại chỗ bảy người kể cả cửa nhi đều là màu đậm nhất biến sắc mặt hãi nhiên Mục vân, ngươi Cửa nhi nhất thời khẩn trương lên Một vị thiên đế cường hoành Không biết bao nhiêu liền là rất nhiều cổ thần cổ đế đều chưa chắc có thể so sánh Mục vân thế mà tính toán chu sát đế hoàn Cái này có thể cùng phía trước chu sát đế huyên hoàn toàn khác biệt. Đế hoàn là chân chính thiên đế. Thiên đế cũng là xưng hào để thất thiên đế cảnh giới tuyệt đối là siêu việt một chút xưng hào thần xưng hào đế. Mục vân tiếp theo nói. Phía trước ở trước mặt mọi người. Ta cũng không nói mình. Diệp hoàng các. Thiên thượng lâu. Chỉ là ta kế hoạch bắt đầu. Không giết thiên đế. Cái này thương lan thế giới bên trong một chút người Thủy chung là nhìn không rõ Ta mục tộc hiện nay So đế tục Tuy có không bằng Có thể cũng tuyệt không phải là thế lực khác Có thể so sánh với Đến mức đế hoàn Đế tinh Đế thiên hảo Đế nhất phàm Đế vũ thiên Đế huyến Đế lôi Đế hoàn Đế đằng phi trong 8 người Đế hoàn thực lực yếu nhất. Yếu nhất Mục Vân nhìn về phía mấy người. Lần nữa nói cái này là phụ thân cùng mấu thân nói rõ với ta. Đế tinh thực lực tối cường. Đế hoàn thực lực yếu nhất. Đây cũng là vì cái gì phụ thân hội tại đệ thất thiên giới bên trong. Xếp vào xuống đến cửa khúc thiên cung cùng thiên yêu minh hai phương. Đến mức mấy vị khác. Đế huyến cùng đế đằng phi không có cái gì tâm cơ. Có hồn tục. Cốt tục làm bạn thần huyến môn cùng phi hoàng thần tung. Cách này hai cái thiên đế. Thực lực không yếu Nhưng cũng có chút tự cho là đúng. Trừ cái đó ra. Thâm trầm nhất liền là đế hiên hảo. Phù thân từng nói. Có lẽ đế tinh chưa có thể đi đến đại đạo thần cảnh. Mà đế hiên hảo nhanh hơn hắn đi đến một bước kia trừ hắn ra. Đế nhất phàm. Đế vũ thiên. Đế lôi. Cách này ba người Không có một cách là dễ trêu Mấy lần tranh phong Cách này để tam thiên đế Để tứ thiên đế cùng để lộc thiên đế Đều chưa từng xuất thủ qua Đế nhất phàm ngược lại là xuất hiện qua Có thể là cùng đại sư huyên giao thủ Đại sư huyên lần trước cùng ta nói Đế nhất phàm hẳn là có thể thắng hắn Cũng chưa tận toàn lực Nói tóm lại tám đại thiên đế Đế hoàn Tính là tướng đối yếu kém một cái Cầm xuống đế hoàn Để thất thiên giới tận về thần phủ Cùng đề cửu thiên giới vân điện Tiêu diêu thánh khư diệt tục Hỗ trợ lẫn nhau Kia thời điểm Mới là thật đế tộc cùng mục tộc chi tranh cửu nhi một lúc ở giữa nội tâm trôi nổi bất định Mục vân chi thực lực xác thực là không yếu Chí ít hiện nay thương lan bên trong Chuẩn đế cảnh giới Nửa bước hóa đế cảnh giới. Không người là hắn đối thủ. Có thể là. Đế hoàn là thiên đế như là mục vân đi đến chuẩn đế cảnh giới. Trong nội tâm nàng thì là thoáng an tâm. Chỉ là nửa bước hóa đế. Muốn giết là bình thường xưng hào thần xưng hào đế cũng liền thôi. Có thể là muốn giết đế hoàn. Cái này quá nguy hiểm cỡ nhi nhìn không được nói. Cái này dạng. Đế hoàn mới nghĩ không đến. Đến thời điểm. Một ngày bắt đầu đồng thủ. để nhất thiên giới bên kia. Long tục cắt mạch. Tôn tả thanh mệnh lệnh. Đế tinh không thể đồng. để nhị thiên giới vẫn ý như cũ như đây. Có băng khiếu trần ngăn lại đế hiên hảo. Cách này sự tình ta cũng cùng giao nhi nói. để tam thiên giới đế nhất phàm. Giao cho đại sư huyên. Ta tuy chưa cùng đại sư huyên nói rõ. Nhưng là đại sư huyên hẳn là biết ta ý tứ. Để tứ thiên giới băng thần cung cùng Titan tộc hai phương đủ dùng dây dưa đế vũ thiên. Đến mức để ngũ thiên giới cùng để bát thiên giới. Tứ phương thế lực. Là phiền toái lớn nhất. Diệp tộc ban đầu ổn định. Chỉ sợ ngăn không được tứ phương. liền phải vân điện hiệp trợ. Kể từ đó nhất làm cho ta lo lắng liền là để lộc thiên đế đế lôi thiên lôi các. Kỳ lân tục cùng ngũ linh tục một dạng cường đại có thể là kỳ lân tục cũng không nhất định sẽ hỗ trợ. Ta cùng mặt vũ, hoàng diễm giao tình, sợ không đủ để cho kỳ lân tục suy trì mục tục. Mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nghị tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân vô thượng thần đế 453 chương 4729 thanh môn 7 người chiến mục vân nghe đến mục vân những lời này. Lý thần phong mấy người đều là biết rõ. Mục vân nổi tâm đắc là có tính toán. Lý thần phong lập tức nói. Đế lôi người này. Cực ít xuất hiện. Ta đối với người này hiểu cũng không nhiều. Hắn như xuất thủ. Xác thực là không người có thể ngăn Mục vân lúc này cũng là đứng chắp tay Ánh mắt nhìn về phía nơi xa Thiên lôi các Đế lôi thiên đế Phá tà kia ra hỏa Được rồi Trông cậy vào không lên hắn Cổ thần cổ đế nhóm Dù cho cùng ta mục ra gia có giao tình Chưa chắc sẽ rút Phá tà Cái này các loại người Chỉ có lợi ích Mới hồi hợp tác Trên thực tế, Mục Vân hiện tại cân nhắc thế lực khắp nơi cũng chưa đem cổ thần cổ đế tính toán trong đó. Nói cho cùng, những kia cổ thần cổ đế, hoặc là phụ thân mua chuộc, hoặc là tôn sùng đế minh, hoặc là trung lập, thương lan thế giới đại loạn, bọn hắn hiện tại cũng không có khả năng xuất hiện, cho nên những ghia người ngược lại là không thể cân nhắc tại bên trong. Mục Vân lập tức nói, những ngày năm có thể có giả thần Lăng Uyên Hải tin tức không biết xó Dạ thần Lăng Uyên Hải cả đời đối thủ đều là Diệp Tiêu Diêu, một đời bại vào Diệp Tiêu Diêu. Lần trước tại đề thất thiên giới, hắn xuất hiện cứu Mục Vân một mệnh Như là có thể tìm tới hắn, lần này có lẽ có thể dùng để cách này vì chống đỡ đế lôi. Thôi, cho ta suy nghĩ lại một chút đi Mục Vân lập tức nói. Bất quá trước diệt thiên thượng lâu cùng Hoàng Các. Thăm dò một chút đế hoàn thái độ. Mới là khẩn thiết nhất. u V, K, W, M. Được. Lý Thần Phong, ngụy tử trần mấy người, lần lượt gật đầu. Mục Vân lúc này cười nói. Những ngày sự tình. Ta trước mắt cũng chỉ là tính toán. Chưa từng bắt đầu. Hôm nay. Tại cái này chỗ. Ta với các ngươi bảy người luận bàn một chút. Nhớ lấy. Không thể lưu thủ. Ta không chỉ là muốn luận bàn. Càng là vì ma luyện chính mình thu hoạch. Cách này đối ta tương lai đường cực kỳ trọng yếu. Lý Thần Phong. Nguyễn Tử Trần. Thượng Lương Nhân. Huyết Minh Tuyên. Phòng Lập Nông. Ngô Thư Phong. Kinh Vũ Thuần Bảy Người. Lần lượt gật đầu. Thiếu chủ hiện nay nửa bước hóa đế cảnh giới. Có thể giết chuẩn đế. Chúng ta mấy người đương nhiên sẽ không khinh thường Bất quá nói đến Thiếu chủ có thể đừng xem nhẹ ta nhóm bảy người cái kia tất nhiên Mục vân nhìn nhìn một bên cẩu nhi cười cười cẩu nhi liền theo sau rút đi ở ngoài ngàn rậm Mục vân cười nói Tại cách này chỗ sao chiến ta lo lắng hội hủy này chỗ tới đi Nói Mục vân tay bên trong cẩu đỉnh huyền kiếm bộc phát ra Một đảo kiếm quang Đạt đến vạn trường Xé sách này chỗ không gian Nhất thời ở giữa Một kiếm kia chém ra một đảo không gian miệng Mục vân vừa xảy bước ra Tiến vào bên trong Không gian chiến trường năm đó Ở tiêu diêu thánh hư Mục vân đi đến dung thiên cảnh cấp bậc Nhìn đến những kia nửa bước Hóa đế Chuẩn đế xưng hào thần xưng hào đế giao thủ Tiện tay vung lên Xé sách không gian Mở ra một tòa Không gian chiến trường Tại không gian chiến trường bên trong chém giết Quả thực là nhiệt huyết sôi trào. Thẳng đến giờ phút này. Chính mình cũng có thể dùng làm đến cách này một giờ. Những năm này tu hành cuối cùng là không có uổng phí. Lý Thần Phong, Nguyễn Tử Trần, Thượng Lương nhân bảy người, lần lượt bước ra. Cửu nhi cách đứng xa xa nhìn một màn này cũng là lộ ra có chút khẩn trương. Nàng đột nhiên cảm giác được. Lần này trở về Mục Vân có chút không giống Truy cầu cường giả chi đạo tâm càng thêm mãnh liệt Tựa hồ cũng là càng thêm bước thiết muốn tăng lên chính mình thực lực ngươi nhất định có thể Cởu Nhi thì thầm nói Lúc này mở ra không gian chiến trường bên trong Mục Vân cùng bảy người cách không mà đứng Ba vị chuẩn đế, bốn vị nửa bước hóa đế Mục Vân cầm trong tay cửu đỉnh huyền kiếm Cửu đoán kiếm thể ý cảnh bảo phát Một kiếm chém ra Bốn phía không gian chiến trường Lại lần nữa khuyết trương mấy lần Cách này là nửa bước hóa đế Chuẩn đế xưng hào thần xưng hào đế cấp bật mới có thể làm đến mở ra chiến trường Cách này chỗ thời không Hội so ngoại giới càng thêm ổn định Càng có lợi cho cường giả chân chính Đem hết toàn lực phóng thích Mục vân cầm trong tay một kiếm Thần sắc bình tĩnh như thường Lý Thần Phong, Nguyễn Tử Trần, Thượng Lương nhân bảy người, lại là thần sắc nghiêm nhị. Đối mặt Mục Vân tất nhiên là không có khả năng sơ suốt. Bạch khoảnh khắc, trong bảy người. Kinh Vũ Thuần động, nàng dáng người như yến. Đưa tay ở giữa, lòng bàn tay bên trong một chui ba thước thanh phong lướt đi. Sát khí nghiêm nhị, trường kiếm giết ra. Kinh Vũ Thuần ánh mắt mang theo vài phần tỉnh táo chấp nhất. Trong trước mắt, mũi kiếm kia vị trí, phóng xuất ra mấy chục đảo kiếm khí, phách thiên cách địa đánh tới, kiếm thể mục vân nhìn về phía kinh vũ thuần đánh tới, bàn tay vừa nhất, cổ đỉnh huyền kiếm thân kiếm bốn phía, dây lát ở giữa ngưng tụ chính tôn cổ đỉnh, hóa thành ngàn vạn đảo kiếm khí, gào thép mà ra, oanh! Hai người sát khí va chạm đến cùng nhau kiếm khí cùng kiếm khí lôi kéo kinh vũ thuần nhất thời thần sắc khẽ biến. Mục vân kiếm thể mạnh hơn nàng. Nàng kiếm thể chỉ là đi đến thất đoán. Tại cách này thương lan thế giới bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. Có thể là cùng mục vân so sánh. Lại là không đáng giá nhắc tới. Nhưng vào lúc này. Kia ngô thư phong cùng phòng lập nông hai người. Lại là dây lát ở giữa đánh tới Một trái một phải Trực bước Mục Vân Làm cho Mục Vân không thể không giúp kiếm thẳng hướng hai người phòng ngự Trong chớp mắt ba người phối hợp liền là hiện hiện ra Mà liền tại cách này lúc Huyết minh tuyên cũng là giết ra Hắn thể nổi khí huyết quay cuồng Giống như có huyết sắc sóng biển Cuồn cuộn mà ra Cơ hội là đem phải cái này một phiến thiên địa toàn bộ ba quát trong đó Mà Mục Vân đối mặt bốn người Lại là chú ý tới Không biết khi nào Lý Thần Phong Ngụy Tử Trần Thượng Lương Nhân ba người Đã không thấy tung tích Này ba người đều là chuẩn đế cảnh giới Như là tùy thời xuất thủ đối Mục Vân cũng là có uy hiếp cực lớn Khai Thiên Hoàng Một kiếm giết ra Sát nà bên trong Giống như có nhìn đảo vạn đảo kiếm khí Từ trên trời ráng xuống Mỗi một đảo kiếm khí Tất cả đều là ẩm chứa vô cùng kinh khủng khí thí Xung gích rơi xuống Sát phạt chi khí cường hoành Khai thiên hoang cùng vẫn địa hoang hai chiêu kiếm thức Là rộng lớn nhất công gích Đã không biết Lý Thần Phong Ngụy Tử Trần Thượng lương nhân ba người ở nơi nào Kia liền quấy độc chiến trường Quanh long long Đảo đảo kiếm khí gần nén lực lượng Hoàn toàn không phải năm đó Mục vân tại phong thiên cảnh Cấp vật thi triển đi ra Có thể so sánh với Mỗi một đảo kiếm khí Đều có thể đánh giết một vị phong thiên cảnh Cách này hàng ngàn hàng vạn Tia kiếm khí cường độ Liền là huyết minh tuyên Phòng lập nông Ngô thư phong Kinh vũ thuần bốn người Cũng phải cẩn thận mẽ tránh. Lúc này. Bốn người đều tự mình thi triển chính mình thủ đoạn. Chống đỡ đảo đảo kiếm khí công dịch. Mà Mục Vân thân ảnh. Đã là đến đến huyết minh tuyên thân trước. cửu đỉnh huyền kiếm. Giản gì tự nhiên một kiếm trực tiếp xếp ra. Ngay tại lúc này. Một đảo lệnh Mục Vân tim đập nhanh lực lượng. Đột nhiên truyền đến. Cơ hồ dây lát ở giữa. Mục Vân rút kiếm. Quay người dết ra, khanh, kia kiếm nhận chống đỡ một đảo sắc bén công gích, phát ra thanh Thúy tiếng len canh. Thượng lương nhân lúc này, thượng lương nhân hai tay ghét ấm. Đảo đảo khủng bố chi giới lực cùng chúa tể đảo lực lượng dung hợp một thể. Hóa thành ngàn vạn đảo như sởi tư tập hợp. Nàng thân thể bốn phía, chỗ chỗ đều là này các loại tia tuyến. Đem một vân bốn phía quay quanh. Mục vân một kiếm trực tiếp chém xuống Có thể là cái kia đảo đảo tia tuyến lại giống như cứng rắn như sắt Không gì phá nổi Mục vân thần sắc không thay đổi cửu đỉnh huyền kiếm lại lần nữa giết ra Nhật nguyệt thần kiếm chạm một kiếm ra Khoảnh khắc ở giữa Cở đỉnh huyền kiếm bốn phía Giống như có vô tận phong rồi chi khí Nhất thời ở giữa nổ bể ra tới Oanh Kinh thiên đồng địa tiếng oanh minh Dây lát ở giữa vang vọng Phản phất khiến người ta cảm thấy Cách này thiên địa đều là theo lấy kiếm khí run rẩy lên Mau xuyên Pháo hôi nữ xứng nhịp tập ký Cực phẩm xuyên nhanh vốc Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phùng đả canh nhân vô thượng thần đế 453 chương 4730 không đắc nhiên phúc Thượng lương nhân lúc này không chịu nổi mục vân một kích toàn lực Nàng thân thể tựa hồ cùng những kia tia sợi dây gắn kết tiếp một thể. Lúc này như bị sét đánh. Một cách tiên huyết phun ra. Thân thể lùi lại. Nhưng là tại lúc này, Mục Vân thân thể trái phải, Lý Thần Phong cùng ngụy tử trần hai người lại là xuất hiện. Hai người một người cầm kiếm. Một người cầm đao. Dây lát ở giữa đao kiếm kết hợp. Cuồn cuộn mà ra kiếm khí cùng đao khí. Lại là hoàn mỹ không một tì vết dung hợp một chỗ. Diệt thần nhất kiếm. Hiện nay mục vân đối bát hoang kiếm quyết thi triển có thể nói là đi đến cực hạn thuần thục Tiện tay một kiếm. Diệt thần nhất kiếm bảo phát. Thẳng hướng hai người. quanh chiến trường bên trong thời không oanh minh, xé sách tiếng không dứt bên tay. Cái này một thức công dịch. Mục vân chống đỡ xuống dưới. Có thể là thân thể lại là lùi lại vạn trưởng. Kêu lên một tiếng đau đớn Lý thần phong kiếm cho người cảm giác rất dày nặng Rất cứng cáp Mà ngụy tử trần đau Lại là cho người cảm giác nhẹ nhàng Nhưng là đau và kiếm dung hợp Đau nhẹ nhàng tốc độ Gia trì lực lượng Kiếm nặng nề giảm bớt lực lượng Gia tăng tốc độ lẫn nhau bổ cầm Không sai Mục vân nhìn về phía bảy người Khẽ mỉm cười nói Người nhóm thiên phú cùng thực lực Quả thực là thượng thượng hạng người Lý Thần Phong cùng ngụy tử trần hai người lúc này lại là không có bất luận cái gì tiếu dung Thẳng đến giao thủ mới biết một vân nửa bước hóa đế có thể chém giết chuẩn đế thực lực đến cùng là như thế nào Tiếp tục đi một vân cười cười cầm kiếm mà đứng Bát hoang kiếm quyết là 12 môn kiếm thuật sau cùng một môn Cũng là một vân hiện tại thuần thuộc nhất kiếm thuật Phối hợp kiếm thể cổ đoán, phối hợp cổ đỉnh huyền kiếm, này kiếm thuật chi huy, đối phó chuẩn đế, tuyệt không vấn đề. Nhất thời, bảy người lại lần nữa bắt đầu bài binh bố trận cùng Mục Vân giao thủ. Lúc này, không gian chiến trường bên ngoài cổ nhi cách không nhìn lấy một màn này, chỉ cảm thấy nội tâm kinh hỉ không ngừng. Trong bất chi bất giác, Mục Vân đã là cường đại đến mức độ này. Mà nàng hiện nay đi đến phong thiên cảnh thập trọng Cùng nửa bước hóa đế cảnh giới mục vân so sánh Quả thực là không đáng chú ý Trên thực tế, cổ nữ đều có tự thân đặc biệt Cổ nhi những năm gần đây Chuyên tâm nghiên cứu cổ vĩ thiên hồ huyết mạch chi huy Mà bởi vì nàng bản thân hồn phách bên trong dung hợp cổ lão Cổ vĩ thiên hồ nhất tục rất nhiều vô địch đại năng hồn phách tói phiến Bởi vậy đối cử vĩ thiên hồ nhất tục càng phát hiểu Cho dù là hồng hoang thời kỳ Cử vĩ thiên hồ nhất tục tại càn khôn đại thế giới bên trong Cũng là thuộc về đặc biệt nhất tục mạch Nam Xanh có thể nói là cử vĩ thiên hồ tục hoàng thất hậu dù Những này năm tại Mục Vũ Yên bên cạnh Cũng là để Mục Vũ Yên nhìn đến rất nhiều chỗ khác biệt Nàng đối hồng hoang thế giới biết Ở một phương diện khác mà nói So tần mộng giao Minh nguyện tâm các loại người hiểu càng nhiều Vốn là tính toán lần này Nói rõ với mục vân một chút Bất quá mục vân vừa tới Còn chưa hiệp Trước mắt nhìn đến mục vân cảnh giới Lại là đi đến trình độ như vậy Cổ nhi nội tâm vừa mừng vừa sợ Lúc này Tám đảo thân ảnh vẫn ý như Cũ tại giao thủ bên trong Khủng bố khí tức Vào lúc đó không chiến tràn bên trong Tràn ngập bức người tâm hồn Một vân một người một kiếm Bát hoang kiếm quyết thi triển mà ra Mỗi một chiêu Mỗi một thức Đều là ẩm chứa cửa đoán kiếm thể ý cảnh bảo phát Chỉ là Lý Thần Phong Ngụy Tử Trần Thượng Lương Nhân Ba Vị Chuẩn Đế Lại thêm Phòng Lập Nông Ngô Thư Phong Kinh Vũ Thuần cùng Huyết Minh tuyên bốn vị nửa bước hóa đế Bảy người hợp tác đát lâu Phối hợp ăn ý Một lúc ở giữa Mục vân cùng 7 người ngang nhau Không rơi vào thế hạ phong Lại cũng không có thể dựa vào kiếm thuật Đánh bại 7 người Tiếp xuống tiếp tốt Đột nhiên Mục vân một câu rơi xuống Bàn tay một nắm Cởu đỉnh huyền kiếm thu hồi Hắn lòng bàn tay bên trong bên trong Sáu đảo hình tam giác hình chú ấn Dây lát ở giữa ngưng tụ Huyết long chú lục phẩm oanh, sát na ở giữa, sáu đảo hình tam giác hình ấm ký, trực tiếp xung phong ra ngoài. Khủng bố khí tức, lệnh bảy người chỉ cảm thấy không gian chiến trường bên trong, giống như có vô tận khí huyết xây lát ở giữa ngưng tụ. Càng có thần long gào thét chấn thiên động địa, lý thần phong thấy cảnh này sao dám sơ suốt thân thể lùi lại, sáu thân ảnh tập hợp tại trước người mình. Kết trận bảy người dây lát ở giữa ngưng tổ mà ra một trùng sắc bén không thể chống đỡ khí thí thẳng hướng Mục Vân. Sát na kia sắc bén biến thành tính thực chất, khủng bố lực lượng trực tiếp bộc phát ra, phá. Một đảo tiếng quát khẽ vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng dây lát ở giữa ngưng tổ một thể. Bảy đảo thân ảnh hung hăng va. Chạm đến cùng nhau, oanh, nhất thời. Ngàn vạn thiên địa ở giữa chỉ có đảo đảo chúa tể đảo lực lượng cùng giới lực va chạm bạo phát. Sau một hồi lâu, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Bảy đảo thân ảnh lùi lại. Thần sắc hơi trắng. Nhìn về phía Mục Vân. Ánh mắt kinh hãi. Lúc này, Mục Vân cũng là không lại ra tay. Tám người cách không mà đứng. Lý thần phong các loại người tiến lên. Khoan người nói. Trước kia thiếu chủ chỉ là dung thiên cảnh. Hiện nay nửa bước hóa đế. Xác thực so ta bảy người càng mạnh mục vân lại là khoát tay một cách nói. Đừng vuốt mông ngựa. Người nhóm bảy người cũng chưa đem hết toàn lực. Thiếu chủ lại đem hết toàn lực rồi ngụy tử trần lúc này cũng là cười nói. Nếu như chúng ta thật cùng thiếu chủ đem hết toàn lực một chiến. Chỉ sợ đến thời điểm thua vẫn là chúng ta. Thiếu chủ tuy là nửa bước hóa đế cảnh giới Nhưng là nhục thân Hồn phách Giới lực cùng chúa tể đảo lực lượng cường độ Không chút nào kém cỏi hơn chuẩn đế cảnh giới Mục vân lắc đầu không nói gì Tám người lúc này đi ra Mục vân lần nữa nói ngươi nhóm bảy người trước thu xếp tốt thanh môn người Chuẩn bị tốt tùy thời đồng thủ đi Vâng Bảy đảo thân ảnh rời đi Cổ nhi lúc này nhìn về phía Mục Vân cười nói, ngươi thật đúng là không giống nhau. Lần trước ngươi đi còn lo lắng cho ngươi tại để nhất thiên giới bên trong bị giết đâu, hiện tại. Cổ nhi lời còn chưa nói hết. Mục Vân đột nhiên một cách đem hắn kéo vào ngực bên trong. Hai tay một mực ôm lấy phía sau khiêng. A bị Mục Vân đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh đến. Cổ nhi nhìn không được nói. Ngươi làm gì A ngươi cứ nói đi mục vân cười trộm nói. Ta vốn là cũng là chính nhân quân tử. Có thể là mấy vị phu nhân bên trong. Nhìn tới ngươi. Thực tại là nhìn không được a Thiên sinh vư vật. liền là chỉ ngươi đây cỡ nhi vội vàng nói. Cái kia cũng trước hồi cung. Ngay ở chỗ này trời làm trăn đất làm giường vừa vặn. Ha ha ha ha. Bốn phía chuyển vang lấy Mục Vân không chút kiêng kỳ cười ha ha âm thanh. Mà ngay sau đó. Bí giới bên trong. Một vùng thung lũng. Hai thân ảnh rơi vào trong đó. Một chàng hản hán đã lâu gặp cam lộ qua đi. Sơn cốc bên trong. Cửu nhi khuôn mặt ứng đỏ. Càng là đột hiện ra mấy phần mì hoạt. Nhìn về phía Mục Vân. Thần sắc mang theo bất mãn. Không đắc nhiên nói bậy. Cửu nhi nhẹ khẽ kéo qua một đảo xa y Che kín kia lệnh người máu mũi phúng trương dáng người. Nói. Ngươi có thể thực sự là. Không có đứng đắn. Một giây trước còn là nghiêm túc đây. Một giây sau liền giống lưu manh giống như. Cái này cũng không nên trách ta. Mục vân nhẹ nhẹ kéo qua cửu nhi vòng eo tựa ở chính mình bên cạnh cười nói. Chỉ trách ngươi quá để người mất hồn. Mà. Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm đều từ trên người ta lấy đi trí bảo tu luyện. Ta đây cũng là sợ ngươi ăn thiệt thòi. Phi, hai người lúc này ôm nhau, hưởng thụ lấy cách này tính mịt thời gian. Cửu Nhi chầm rãi nói, Mục Vân. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi biết đến. Ta hồn phách bên trong nắm giữ cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tục. Viễn cổ Thái Cổ Hồng Hoang thời kỳ rất cường đại nhân vật hồn phách bản nguyên tói phiến. Những ghia tói phiến bên trong. Không chỉ là có cỡ vĩ thiên hồ nhất tục tu hành công pháp võ huyết con đường. Càng có quan hệ tại Thái Cổ. Viễn cổ. Hồng Hoang thời kỳ rất nhiều ký ức. Lời này vừa nói ra, một vân dáng vẻ nghiêm túc. Mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân vô thượng thần đế 453 chương 4731 vì lời íp cửu nhi tiếp tục nói. Ngươi biết gió thương đế cùng hoàng đế đi ngươi cũng hẳn là biết đại khái bọn hắn cường đại A.U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thái cổ đế nhất đế. Viễn cổ đế nhất đế. Xác thực là không tầm thường. Mục vân lập tức nói. Hiện nay thương lan thế giới bên trong Trừ ta phụ thân cùng đế minh bên ngoài Ta cảm thấy tối cường hẳn là thiên nhất Mệnh nhất Quy nhất Điểm nhất bốn người Đế tinh cũng không phải là tứ đại bản nguyên đối thủ Không biết rõ trước kia ta phụ thân thân vì nhân đế thời điểm Rốt cục mạnh đến mức nào Như là thương đế Hoàng đế còn sống Sợ rằng thực lực hẳn là cùng tứ đại bản nguyên tương đương đi Đây cũng chỉ là Mục Vân suy đoán Đến cùng tứ đại bản nguyên mạnh đến mức nào Thương đế Hoàng đế mạnh đến mức nào Mục Vân cũng không thể biết Nếu như nói thương lan thế giới bên trong Đế cấp thần cấp nhóm phân một phần Tứ đại bản nguyên làm là một nhóm Ta mấu thân Diệp vũ thi cùng với đế tinh Như là mấu thân không phải đế trận sư Chưa chắc có thể đủ hơn được đế tinh Đương nhiên Hiện tại mẫu thân nuốt trưởng một khỏa sinh mệnh bản nguyên quả. Cũng không nhất định. Còn có bách lý khấp tiền bối, lăng nguyên hải tiền bối. Bất quá ta cảm thấy bọn hắn hẳn là không có ta nương cường đại. Đến mức cách khác người, ta cũng không biết. Cửu Nhi lập tức nói. Thái cổ thời kỳ thương đế. Viễn cổ thời kỳ hoàng đế. Lói lên một thời đại nhân vật. Tứ đại bản nguyên chưa chắc so lên được. Nhìn đến ngươi là tử cỡ vĩ thiên hồ nhất tộc ký ước bên trong Nhìn đến không ít u ve G, W, Thương đế cùng hoàng đế Có thể nói thương lan thế giới qua nhiều năm như vậy Nổi danh nhất hai người Ta chẳng qua là cảm thấy Phá tà tự xưng chính mình là hoàng đế phía dưới Viễn cổ thời kỳ để nhị đế Có thể là lần trước biết rõ hắn bị nguyên hữu kia vì trận đế vây khốn Vô pháp thoát thân Ta luôn cảm thấy tựa hồ. Không có mạnh như vậy. Cửu Nhi lại là nói. Đó chính là ngươi nghĩ sai. Chuyện ngày đó. Sau đến ta nhóm cũng biết. Kỳ thực suy nghĩ ký một chút. Phá tà kia thời điểm chỉ sợ chưa tận toàn lực. Kéo dài công việc hành vi khả năng lớn hơn. Đây cũng là điều nói chính đại thiên đế vô cùng cường đại. Hiện nay thời đại bên trong. Những ngày xưng hào thần xưng hào đế. Không so được chính đại thiên đế. Có thể là viễn cổ thời kỳ. Thái cổ thời kỳ những kia vị đâu nhất định cũng có kinh tài tuyệt diễm hạng người đi cổ vĩ thiên hồ nhất tục. Tại càn khôn cổ thế giới thời kỳ. Cũng là một phương cử phách. Bất quá bởi vì đại chiến. Gần như triệt để diệt tục. Nguyên khí đại thương. Không biết rõ hiện nay phải chăng vẫn tồn tại. Cổ nhi lập tức nói. Ta dung hợp những kia ký ức. Nhìn đến hồng hoang thời kỳ rất nhiều giao chiến Có thời điểm Một tòa chiến trường Hàng trăm hàng ngàn vạn võ giả Một giây lát ở giữa bị vô danh bàn tay Trực tiếp đánh giết Chết oan chết vùng Cũng có thời điểm Thiên hàng Hải Dương Trực tiếp hủy diệt một phương đại lục Ước sinh linh Dây lát ở giữa chết sạc sẽ Đại chiến như vậy quá khủng bố Dung hợp những ghi ký ức phản phất đặt mình vào trong đó, cái này để cỡ nhi cảm giác được dung đồng thật lớn. Áp nguyên tai nan, 18 cổ thần đế chi chiến đến cùng vì cái gì? Trực tiếp đem phải một phương thế giới cho đánh không có. Mục vân trầm rãi nói, vì lợi ích. Thương lan thế giới là càn khôn đại thế giới phá toái sau đó một sự thế giới. Tứ phương thiên môn dây dư hẳn là càn khôn đại thế giới tại trước kia tổn hại về sau. Những ghia tản mát ra cổ thế giới Rất có thể là thương lan cổ thế giới cửa ra vào Có mở hay không Có chút người nghĩ mở Có chút người không nghĩ thông Mục vân liền theo sau lắc đầu nói Những ngày sự tình Không phải ta có thể đi tưởng tượng Những kia cổ thần đí cũng chưa chết hết hầu như không còn Có người đã bắt đầu khôi phục Ta lần trước tại đề cửu thiên giới cùng nương tán gấu Nương nói hiện tại trong nhân giới chính là tại kinh lịch thối biến Tựa hồ một vị cổ thần đế tại nhân giới bên trong ngủ say Đã bắt đầu khôi phục Bởi vậy Nhân giới phát sinh kinh thiên đồng địa biến hóa Không biết rõ Cùng vang lên Mặt dương diệp thu bọn hắn Hiện tại như thế nào Ba vị đệ tử tại nhân giới bên trong Trước kia mục vân cũng chưa đem Bọn hắn mang đến thương lan thế giới bên trong Chỉ hy vọng bọn hắn tại chỗ kia có thể dùng an ổn sinh hoạt. Có thể là tựa hồ. Không như mong muốn. Không biết rõ qua này nhất biến. Bọn hắn lại biết như thế nào mà hiện tại trong nhân giới. Cho dù là phổ thân. Mẫu thân. Đế minh loại này người. Cũng căn bản vô pháp tiến vào. Tìm tòi hư thực. Một vị cổ thần đế khôi phục. Có thể dùng không nói hoa trương chút nào. Chỉ cần hắn nghĩ. Một chân đạc vỡ nhân giới đều không là vấn đề. Đến cùng là người nào. Tại chỗ kia khôi phục mà năm đó quy nhất nhìn đến táng thần sơn mạch thời điểm. Khá có thâm ý nói một câu như vậy. Có thể kia thời điểm quy nhất ký ước bị hao tổn. Cũng không có khả năng biết rõ trước mắt. Trước không suy nghĩ những kia. Mục vân lần nữa nói. ngươi nói cho ta một chút thái cổ thời kỳ. Viễn cổ thời kỳ. Cùng với kia khí ướp bên trong hồng hoang thời kỳ. U, V, K, W, W, M. Hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau cửa nhi trầm rãi mà nói. Sau một ngày. Sơn mặt chỗ bên trong. Một đảo khí tức chảy nhanh đến. Giống như có mờ mịt cầm âm. trầm rãi vang lên. Một vân hơi ngẩn ra ngẩn đầu nhìn lại cười nói có người đến cửa nhi vội vàng đi mặc y phục. Không cần Mục Vân lúc này bàn tay nhiếp không mà ra. Chỉ thấy được kia vạn trưởng không chung phía trên. Có lấy từng đảo âm ba. Cuồn cuộn mà ra. Giống như muốn kháng cự. Có thể là âm ba lại là vô pháp đối kháng Mục Vân một trưởng. Không bao lâu, một thân ảnh bị Mục Vân trực tiếp nhiếp hạ. Đó là một nữ tử. Ban đầu thần sắc lộ vẻ bối rối. Có thể là chờ nhìn đến sơn cốc bên trong Mục Vân cùng cổ nhi thời khắc. Lại là thần sắc khẽ giật mình. Mục Vân. Tâm nhã nhìn lấy kia một đảo dáng người hiểu điệu thanh thuần nữ tử thân ảnh. Mục Vân cười nói. Bế oan kết thúc rồi lúc này. Cổ nhi quần áo không chỉnh tệ. Nhìn về phía vương tâm nhã. Khuôn mặt đỏ lên. Vương tâm nhã màu hồng nhạt hoa y khỏa thân. Bên ngoài khoác bạch sắc xa y. Lộ ra đường nét xuyên dáng cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh. Váy dòng nít gấp như tuyết ánh trăng hoa lưu đồng nhẹ tả tại đất. Làm cho dáng đi hiện ra ôn nhu. Ba ngàn tóc xanh dùng dây cột tóc buộc lên. Đầu tắm hồ điệp châm. Một luồng tóc xanh rũ xuống trước ngực. Trang điểm nhẹ. Quang mang mỹ lệ. Hai gò má một bên như ẩn như hiện đỏ phi cảm. Giác. Làm cho thuần tơ như cánh hoa kiều nộn khả ái Cả cái người tưởng như theo gió bay tán loạn hồ điệp Lại như thanh linh thấu triệt băng tuyết U-V-Q-Q-M Ta tới kiểm tra kiểm tra ngươi thực lực như thế nào tốt Vương tâm nhã mỉm cười Mục vân lại là bàn tay nhất chuyển Lòng bàn tay bên trong bên trong đảo đảo giới văn phóng lên tận trời Đem phải sơn cốc bao trùm Nhất thời nói Cứ như vậy Cho dù là đất dung núi chuyển Bên ngoài cũng không có người có thể nhìn trộm chút nào Không phải kiểm tra thực lực sao đúng vậy A Một phen thỏa thích phóng thích về sau Sơn cốc bên trong Từ hai người biến thành ba người Hồi lâu chưa từng cùng một chỗ cách này một dạng Cẩu nhi cùng vương tâm nhã bản thân đều là tính cách hơi chút hướng nổi ngây ngô một chút Một lúc ở giữa cũng là có chút không thả ra Mục vân lúc này đứng tại sơn cốc bên trong bên trong hồ Thể hiện ra chính mình cơ thịt rõ ràng đường nét Nhìn về phía một bên bờ hai nữ Mỉm cười nói Cùng nhau A đang đổ tử Một điểm không thay đổi Vương tâm nhã lao miệng cáo giận nói Vẫn là như vậy vô sỉ Ha ha ha mục vân cười to nói ngươi nhóm có thể không biết Phía trước tại vân điện thời điểm Ta nhóm sáu người là sao mà tiêu sái. Đương thời ta liền nghĩ. ngươi nhóm đều tại liền tốt. Muốn ăn đòn muốn ăn đòn nghe đến Mục Vân lời nói này. Hai nữ đồng lúc nổi giận. Trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nhịp tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân vô thượng thần đế 453 chương 4732 ta chỗ nào dọa hắn chỉ là hiện nay. Cửu nhi cùng vương tâm nhã đều là phong thiên cảnh thập trọng cảnh giới. Chỗ nào là mục vân nửa bước hóa đế cảnh giới đối thủ. Nghĩ đánh mục vân. Cuối cùng cũng chỉ có thể là bị mục vân đánh thôi. Như này cách này một dạng. Qua hơn nửa tháng. Mục vân mới tại vương tâm nhã cùng cỡ nhi thúc sụp dưới Không tình nguyện Mang theo hai người rời đi này chỗ Trở về thần phủ Thần phủ phát triển đến nay Tự nhiên là hết thầy thỏa đáng Phủ chủ ở lại đại điện Bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng Một mực là vì mục vân lưu lấy đâu Tại vương tâm nhã cùng cửu nhi dẫn đường Mục vân đến đến trong cung điện Cha một thân ảnh lúc này thoát ra, lao thẳng tới Mục Vân ngực bên trong, bị Mục Vân trực tiếp ôm lấy. Trừ Mục Vũ Yên, lại có thể là ai? Mục Vũ Yên cười khanh khách nói. Chà, ngươi có phải hay không mang theo ta nương cùng ngũ nương đi làm hỏng sự tình rồi một câu? Kém điểm đem Mục Vân nghẹn chết. Nói bậy. Mục Vân gó gó nữ nhi đầu. Cười nói. Các nàng hai người đều là phong thiên cảnh thập trọng. Mà ta đã là nửa bước hóa đế. Tự nhiên là có thể đủ chỉ điểm. Mục vũ yên lại là biếu môi. Mà lúc này. Hành lang một bên. Mạch nam xanh tuấn tú đứng ở nơi đó. Thoạt nhìn cũng là 14-15 tuổi bộ ráng. Làn da trắng nõn. Khuôn mặt càng là tuấn tú không tưởng nổi. Lúc này đứng tại mấy bước bên ngoài. Nhìn lấy cha con hai người. Lộ ra rất là e ngại mục vân. Ngươi qua tới. Mục vân vấy vấy tay. Mạc nam xanh đi tới. Mục vân cười nói. Cha mẹ ngươi đem ngươi giao phó cho ta. Ta hội chiếu cố thật tốt ngươi. Thế nào phía trước không có cảm thấy. Ngươi thật giống như rất sợ ta. a Mạc nam xanh kinh ngạc một tiếng. Lại là lại nói không ra một câu. Cha, ngươi đừng dọa nhân ra. Mục vân nhìn về phía mục vũ yên. Nói. Ta chỗ nào giỏ hắn rồi lại nhìn mạc nam xanh. Lại nhìn mục vũ yên. Mục vân liền theo sau ho khan một cách nói. Tiểu hài tử ra ra. Tu hành là việc cấp mách. ngươi nhóm hai cách ngày thường bên trong cùng một chỗ. Lẫn nhau đốc xúc. Đừng muốn lười biếng. Ta biết đến nương thường ngày bên trong có thể là yêu cầu nghiêm khắc đâu. Ngạ. Thật sao mục vân nhìn lấy mục vũ yên cùng mạc nam xanh. Luôn có một loại lo lắng chính mình sao cải trắng bị cùng đi cảm giác Mục Vân cảm thấy mình lớn còn là soái khí Mấy cái hài tử bên trong cùng mình tương tự Nhiều nhất liền là Trần Nhi Mục Huyền Phong Mục Huyền Thần Mục Thiên Diễm Mục Vũ Yên Mục Vũ Đảm cùng với Mục Tử Huyên mấy cái Đều càng giống mỗi người bọn họ nương Mục Vũ Yên tính cách hoạt bát cùng Mục Vũ Đảm hoạt bát bất đồng Mà càng là do di truyền cỡ nhi thiên hồ huyết mạch duyên cớ Thiên sinh mi cốt. Sau khi lớn lên tuyệt đối là danh đồng vạn giới mỹ nhân. Có thể phải cẩn thận một chút tiểu nam xanh. A mạch nam xanh ngẩn đầu, nhìn lấy mục vân, ánh mắt nẻ tránh. Quay lại mục thúc thúc chỉ điểm một chút ngươi. Như thế nào mục vũ yên lại là nhất thời nói. Chà, ngươi khi dễ người. Ngươi chỉ điểm nam xanh. Ta nhìn ngươi là nghĩ đánh hắn ôi ta cái này bảo tính tình Mục vân liền nói ngay. Tốt ngươi cái tiểu vũ yên. Ta liền nói chỉ điểm một chút hắn. Ngươi cùng cha gấp ngươi còn không có đến nói chuyện cưới gả tình trạng đâu. Mục vũ yên nhất thời xứng sờ. Liền theo sau khẽ nói. Cha. Ngươi tại nói cái gì a nương. Ngươi xem một chút cha. Cậu nhi lúc này cũng là bất đắc dĩ nhìn về phía mục vân. Mục vân lúc này lên trước vuốt vuốt mục vũ yên đầu Cười nói Tốt tốt Cha vui đùa Những ngày thời gian Không nên đi ra ngoài chạy loạn Cha có đại sự muốn làm Tại cách này thần phủ bên trong Mới là an toàn nhất Minh bạch sao ngươi như là cảm thấy nhàm chán Kia cha đem ngươi đưa đến vân điện đi Cùng mấy vị tỷ tỉ, tỉ muội mũi để để chơi ta không đi Mục Vũ Yên lại là vội vàng nói Nai Nai quá hung Người Nai Nai không tại Ta vậy mới không tin Mục Vũ Yên lập tức nói Cha ngươi yên tâm đi Ta có nam xanh chơi với ta Không kẻ nhạt Ngươi nên làm cái gì làm cái gì đi Lời này vừa nói ra Mục Vân lại lần nữa nhìn về phía mặt nam xanh Cái này tiểu tử Muốn không ngày nào đó để Đại sư Huyên mang đi ra ngoài cùng Trần Nhi làm bạn, một khối học hỏi kinh nghiệm đi. Mục Vân, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi ba người tiến vào đại điện bên trong. Nhìn về phía hai người, Mục Vân lập tức nói: "Kia Vô Lưu Tổ cầm cùng Cửu Tướng Vũ Y, đều là bán đế khí. Hai người các ngươi phong thiên cảnh thập trọng dung hợp, khả năng không có đơn giản như vậy. Chú ý cẩn thận chút." "Được, những ngày thời gian Các ngươi cố gắng dung hợp, không cần lo lắng cách khác. Ta hội lấy tay bắt đầu đối phó hoàng các cùng thiên thượng lâu bên kia. Hai nữ gật gật đầu. Trên thực tế, hai nữ cũng là minh bạch. Đến hiện tại tình trạng này chân chính nhất lên chiến tranh, dựa vào không lại là phong thiên cảnh vì chủ. Hạch tâm thắng thua, liền là nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc Mà các nàng cần phải làm là nhanh chóng đi đến nửa bước hóa đế trợ giúp cho Mục Vân. Hiện nay, tần mộng giao cùng Minh Nguyệt Tâm đều là chuẩn bị đi đến đế cấp thần cấp tầng thứ. Các nàng bảy người lại là bị rơi xuống. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nói cho cùng tần mộng giao cùng Minh Nguyệt Tâm, xác thực là đều là có tự thân cường đại chi chỗ. Hai nữ lần lượt trở lại chính mình phòng ở giữa mật thất bên trong bắt đầu bế quan. Mà Mục Vân thì là triệu tập đến Mạnh túy Băng Ngưng Sương Huyết trùng tiêu ba người Những năm gần đây Ba đại vực chỗ thần phủ thực lực Tất cả đều là ba người phụ trách Mạnh túy nhìn đến Mục Vân Liên là mở miệng nói Hiện nay Thần phủ bên trong chúa tể cảnh Giới vị cảnh giới võ giả Cùng hoàng các Thiên thưởng lâu một phương Có lực đánh một trận Thêm lên thanh môn Giang ra Phủ dung lâu tam phương. Đối phó bọn hắn hai phương. Cũng không là vấn đề. Thanh môn giang gia phủ dung lâu cách này tam phương dung hợp tiến đến chúa tể cảnh võ giả không sai. Còn có mấy vị nửa bước hóa đế cường giả. Mục vân như là muốn đối hoàng các cùng thiên thượng lâu đồng thủ. Không là vấn đề. Chỉ là cần thiết cân nhắc là phương diện khác. Mục vân lập tức nói tạm thời không vội vã. Hả lời này vừa nói ra, mấy người đều là xứng sờ. Phía trước là Mục Vân nói. Đối phó Hoàng các cùng Thiên Thượng Lâu. Thế nào hiện tại lại không vội vã rồi Mục Vân liền theo sau giải thích nói. Ta cần thiết điểm chuẩn bị. Phía trước cùng Lý Thần Phong bảy người một chiến. Để ta suy nghĩ đến một chút đồ vật. Trước ngừng ngừng. Mà Giang Gia Thanh Môn, Phủ Dung Lâu đệ Tử cũng cần cùng Thần Phủ Để Tử phối hợp. Mạnh túy U Vinh Quy Quy Mơ Những ngày thời gian Người đem hắn nhóm phân tán ra Cùng thần phủ đệ tử biên đội Phối hợp phối hợp độ thuần thục Ba đại vực tại giao giới địa Cùng hoàng các Thiên thượng lâu người khoa tay múa chân Khoa tay múa chân Phạm vi nhỏ là được Không muốn làm quá mức Ta minh mạch Mục Vân lần nữa nói, ta cái này một bên có lính ngộ, chờ ta tiêu hóa xong, lại bắt đầu. Thành mạnh túy, băng ngưng xương, huyết trùng tiêu ba người. Cũng là lần lượt rời đi, đem Mục Vân mệnh lệnh truyền đạp ra. Kế tiếp, Mục Vân mỗi ngày bên trong tại thần phủ nội ngoại nhàn tản bộ, mang theo một vũ yên một đảo. Chỉ bất quá mạch nam xanh một mực là nửa bước không rời. Giống là cái tiểu bảo tiêu giống như Mục Vân tự nhiên không phải mù tản bộ Cái này Mục Thành Là năm đó đông hoa đế quốc cố đồ Chế tạo kiên cố Phạm vi cực lớn Ở lại mấy chục vạn người không thành vấn đề Mà Mục Thành ngoại vi Những năm gần đây cũng là xây dựng thêm thành trì quy mô cực lớn Những ngày thời gian Mục Vân cũng là gọi tới Đông Linh Quận Vương Hổ Quận Vương Sư quận vương mấy vị cổ quốc quận vương Theo lấy hắn một đảo Mau xuyên Pháo hôi nữ xứng nhịp tập ký Cực phẩm xuyên nhanh vốc Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phùng đả canh nhân vô thượng thần đế 453 chương 4733 bài trận để cửu thiên giới vân điện Bị nương cùng độc cô diệt tiền bối chế tạo vững như thành đồng Quả thực là không thể phá hủy Hắn hiện tại có thể ngưng tụ 2.000 vạn đảo trận văn. Đủ dùng bố trí ra phòng ngừa nửa bước hóa đế công kích đại trận tới. Cho nên hắn chuẩn bị tại thần phủ nội ngoại, xây dựng đại trận bảo vệ thần phủ an nguy. Tuy nói cách này thần phủ trưởng khống giả là hắn. Có thể là hiển nhiên. Mấy vị quận vương đối thần phủ là càng thêm quen thuộc. Cách này một ngày. Mục thành phía tây khu vực. Đường phố người đến người đi. Ngựa xe như nước Chỗ chỗ hiện ra náo nhiệt tràng cảnh Mục vân cùng Đông Linh Quận Vương Hổ Quận Vương Sư Quận Vương mấy người Ngừng cách ở trên không quan sát Hạ Phương Cách này một bên phía trước Cũng là đế đô cực kỳ trọng yếu Một bộ phận Hạ Phương có lộc cấp giới trận Đông Linh Quận Vương những này thời gian một mực là theo lấy Mục Vân Vì Mục Vân giảng thuật Mục thành bên Trong các chỗ ẩm tàng trận pháp Mục vân nhìn về phía hạ phương gật gật đầu Chỉ là những này Không đủ Tiếp xuống đến thần phủ đối mặt cường giả Đều là chúa tệ cảnh Một chút nửa bước hóa đế Chuẩn đế Thậm chí là xưng hào thần xưng hào đế đô sẽ xuất hiện Toàn bộ cải tạo thành cửu cấp dưới trận Ta quay đầu lại dùng vài tỏa đại thần trận vì đầu mối then chốt chí ít nửa bước hóa đế cấp bật không phá nổi Mà chuẩn đế cấp bật muốn phá vỡ, cũng phải để bọn hắn tốn hao to lớn thời gian. Đi qua thời gian mấy tháng khảo sát, mục vân đối cả cây mục thành bên trong cấu tạo cũng rõ như lòng bàn tay. Tiếp xuống đến chính là chuẩn bị xây dựng đại trận. Như vân điện kia, liền là xưng hào thần xưng hào đế nghĩ phá vỡ cũng là muôn vàn khó khăn. Có thể kia là mẫu thân cùng độc cô diệp tiền bối hai người tốn hao mấy vạn năm tâm tư xây dựng. Trận pháp. Một tòa còn tốt. Như thật là thành ngàn hơn trăm tòa. Liên tiếp đến cùng nhau. Tạo thành một bộ. Cách này là cần thiết không ngừng thôi diễn. Huyến trận. Công trận. Phòng trận. Sát trận. Đều có bất đồng thuộc tính. Cần cân nhắc đến lẫn nhau dung hợp cùng bác bỏ. Trên thực tế. Thế nhân phần lớn cảm thấy đan sư cùng khí sư là khó khăn nhất. Nhưng là trận sư so với cả hai. Cũng không thoải mái. Trận pháp nhất đạo thiên biến vạn hóa, đan thuật, khí thuật như đây, trận thuật cũng là như đây. Khảo sát hoàn chỉnh cái mục thành nội ngoại. Thần phủ nội bộ. Mục vân cũng là mỗi trong ngày tại phủ chủ điện bên trong. An tâm suy nghĩ nên như thế nào cấu tạo đại trận. Tự nhiên. Mỗi ngày bên trong bận rộn nữa Cũng là lại trợ giúp vương tâm nhã cùng cỡ nhi Kiểm tra một chút hai người tu vi Thời gian một ngày một ngày trôi qua Nguyên bản mục vân nói muốn tiến đánh thiên thượng lâu cùng hoàng các Có thể là kết quả mục vân lại đột nhiên bắt đầu vì thần phủ xây dựng trận pháp Đại gia cũng có thể minh mạch Mục vân nghĩ đến là nghĩ đến Đại trận xây dựng hoàn thành Thần phủ an toàn cũng có bảo hộ Không đến mức bị người trực tiếp cướp hang ồ Có thể là cách này một xây dựng xuống đến Liền ngừng không xuống đến Thần phủ bên trong Đại gia thường xuyên nhìn thấy một vân đột nhiên xuất hiện tại nào đó con đường Lén lén lút lút Giống cái tặc giống như Chỉ là dần dần không cảm thấy kinh ngạc về sau cũng liền thôi Một liền thời gian 5 năm Mục vân đều là tại thần phủ bên trong Thỉnh thoảng cũng là xét xuất hiện tại thần phủ một số võ giả luyện võ tràng Cùng những ghi người luyện một chút Đồng thời cũng chỉ điểm một chút một chút thần phủ võ giả tu hành Thế cho nên hiện tại Mọi người đều biết Mục vân phủ chủ liền tại thần phủ Thậm chí tin tức cũng là truyền ra đến Để thất thiên giới thế lực khắp nơi tất cả đều biết rõ Mục vân không tại để cổ thiên giới Mà tại để thất thiên giới bên trong. Như này cách này một dạng. Thời gian 5 năm. Mục vân mỗi ngày bên trong chỉ là xây dựng trận pháp. Cuối cùng là đem mục thành nội ngoại. Các chỗ địa phương đều là chế tạo một thể. Cả cái thần phủ từ ngàn rắm không trung nhìn lại. Lập tức có một chủng huyền chi lại huyền cảm giác. Cách này một ngày. Thần phủ. Phủ chủ điện bên trong, chính điện bên trong tập hợp mấy chục vị phong thiên cảnh cường giả. Lý thần phong, giang bách diễm, huyết phù dung, mạnh tuy các loại người toàn bộ xuất hiện. Không bao lâu, mục vân liền là xuất hiện. Đám người lần lượt thi lễ. Hiện nay mục vân là phủ chủ thần phủ nội ngoại tự nhiên là cần thiết dựa theo uy cổ tới. Dù là huyết phù dung, giang bách diễm. Năm đó đều là ngược sòng tìm hiểu mục thanh vũ Có thể là hiện nay thân vì thần phủ một thành viên Cũng là cần đối mục vân khách khí Một bộ mặt y Tóc dài buộc lên dáng người thẳng tắp mục vân Hạc tâm khí chất vấn y như cũ là cho người một chủng thanh tú cảm giác Có thể là tại kia thanh tú bên trong Lại là tại những năm này kinh lịch hạ Nhiều hơn mấy phần lạnh dụ Nhìn kỹ lại Hắn quần áo chi tiết, hiển nhiên là đi qua quản lý. Cách này là có phu nhân tốt chỗ. Đương nhiên, như Minh Nguyệt Tâm, Diệu Tiên Ngữ, Tần Mộng Giao, Diệp Tuyết Kỳ, cùng với Cửu Nhi cách này mấy vị, chắc chắn sẽ không vì hắn quản lý kia tỉ mỉ. Có thể là Mạnh Tử mặc Tiêu Doán Nhi, Vương Tâm Nhã cùng với Bích Thanh Ngọc mấy vị phu nhân lại là hội. Đại gia tùy ý chút. Mục vân lúc này xua tay. Cách này mấy năm. Ta tại thần phủ bên trong xây dựng đại trận. Chứ vì đối thần phủ vận chuyển quản lý. Ta cũng đều nhìn đến. Không sai. Sự tình xong xuôi. chúng ta thần phủ hiện tại có thể dùng bắt đầu. Mục vân cười nói. Hoàng các cùng thiên thưởng lâu cách này mấy năm. Cũng đều đánh giao đảo. Đại gia tướng đối quen thuộc một chút. Nên đối cách này hai phương xuất thủ. Đại gia nói thoải mái, nói một chút chính mình nhìn Pháp đi nói. Mục vân bàn tay nâng lên, đảo đảo giới văn ngưng tụ mà ra. Ở trong đại điện Pháp hỏa ra một tấm bản đồ, kia trong địa đồ. Phát hỏa ra cả cách để thất thiên giới đại khái địa vực. 55 đại vực, phân chia 5 đại bộ phận. Hai bên lại có tinh vi phân, nằm tại phương Bắc cổ vực thiên yêu minh. Nằm tại phương Nam Bát vực cổ khúc thiên cung. Nằm tại phương Tây Thập Nhị vực Phạm Thiên Tông cùng Hoàng Cực Thế Gia. Cùng với nằm tại Đông Thất vực thiên thượng lâu, Hoàng Các, Thần Phủ. Trong đó diện tích lớn nhất tự nhiên là nằm ở Trung Thập cổ vực ngũ linh tộc cùng Bát Hoang Điện. Đây chính là cả cách để thất thiên giới cách cục. Đông Thất vực chỗ. Phương Bắc Đông Hàn vực là thiên thượng lâu quản lý. Phía Nam Đông Viêm vực. Là hoàng các quản lý Mà phía đông ba đại vực chỗ Đông âm vực thuộc về băng tàm cung Hiện nay thuộc về thần phủ Đông long vực thì là có huyết nguyệt kiếm Tông cùng thiên long thánh tung Đông hoa vực Thì là thần phủ đại bản doanh chỗ Đến mức đông tốc vực linh tiêu thần tốc Đông sơn vực huyền vân phủ cùng thiên cực các Từ lần trước đông thất vực đại chiến Cách này mấy phe thế lực Đã là vô pháp cùng cái này tam tôn cử đầu tranh phong. Danh khí cũng là yếu đi xuống. Đông thất vực bên trong, võ giả thực lực căn cơ vẫn ý như cũ là giới vị vị chủ, chúa tể cảnh cũng không nhiều. Chân chính chúa tể cảnh khá nhiều, liền là bát hoang điện cùng ngũ linh tục. Liền là cỡ khúc thiên cung cùng thiên yêu minh cũng so không lên. Thiên thượng lâu cùng hoàng cắt là là bắt buộc lấy xuống. Lúc này, Mạnh túy mở miệng nói. Những này năm ta một mực quản lý thần phủ, đối bọn hắn hiểu không sai. Trên thực tế, hiện tại như là luận đến chúa tệ cảnh, có sang dạ, phủ dung lâu, thanh môn gia nhập, ta nhóm thần phủ không so với bọn hắn yếu. Thiên thượng lâu lâu chủ lâu thanh giật, nửa bước hóa đế cảnh giới, hoàng các các chủ hoàng thiên cũng là nửa bước hóa đế cảnh giới. Dùng thực lực ngươi bây giờ Đối phó bọn hắn cũng không khó. Đương nhiên, thiên thượng lâu cùng hoàng các tồn tại mấy chục vạn năm. Khẳng định có nổi tình. Tại đỉnh tiêm cường giả phương diện. Tuyệt đối không chỉ những thứ này. Mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phủng đả canh nhân vô thượng thần đế 453 chương 4734 ta nghĩ thử một lần bất quá. Có thanh môn chư vị. Giang mách diễm tộc trường. Huyết phù dung lâu chủ tại. Hẳn là sẽ không có vấn đề. Mạnh tuy nhìn về phía mục vân. Cười nói. Trên thực tế lúc trước ngươi đến đến thần phủ. Ta nhóm liền có thể dùng động thủ. Mục Vân nhìn lấy kia trên bản đồ các chỗ thiết lực chỗ Gật đầu nói u, v, quy, quy, mơ Mà lúc này Huyết Phù Dung nhìn về phía Mục Vân Như có điều suy nghĩ nói ngươi mục đích Không phải chỉ là hoàng cắt cùng thiên thượng lâu a trên thực tế Huyết Phù Dung đi đến nửa bước hóa đế Giang Bách Diễm đi đến nửa bước hóa đế Vẹn vẹn là Phù Dung lâu cùng Giang ra Lại thêm thanh môn mấy vị cường giả. Đủ dùng san bằng thiên thượng lâu cùng hoàng các Có thể là Mục Vân đi đến để thất thiên giới về sau cũng chưa trực tiếp đồng thủ. Cái này hiển nhiên cũng không phải là cố kỷ hai phương. Mà là Mục Vân có càng sâu tính toán. Lúc này Mục Vân hai mắt nhìn thẳng bát hoang điện chỗ bát hoang vực đại địa. Thấy cảnh này đám người thần sắc lập tức nhất biến. Ngươi nghĩ nuốt vào bát hoang điện huyết phù dung cũng là bị kinh đến. Đừng làm ẩu. Huyết phù dung nhất thời nói. Bát hoang điện. Tuy nói không phải hiện nay tám đại thiên đế tối cường một phương. Có thể là nổi tình. Tuyệt đối không phải ngươi bây giờ có thể đủ giao động. Tựa hổ lo lắng mục vân ý nghĩ quá nhiều. Huyết phù dung lần nữa nói. Cho dù là thêm lên cửa khúc thiên cung cùng thiên yêu minh cũng không đủ. Năm đó một vân tại đệ thất thiên giới thời điểm bát hoang điện tám đại điện chủ một trong đế sực đã từng hiện thân. Kia là một vị đỉnh tiêm chúa tể. cách khác bảy vị thực lực không biết. Trọng yếu nhất là đây chỉ là nhìn từ bề ngoài. Chân chính bát hoang điện bên trong. Đến cùng có nhiều ít vị nửa bước hóa đế. Có nhiều ít vị chuẩn đế. Ai cũng không biết. Mà tới quan trọng yếu là đế hoàn là thiên đế một trong. Vẹn vẹn là một vị đế hoàn, liền không có cách nào đối phó. Trừ phi, Mục Vân muốn giết Thiên đế, Huyết Phù Dung lần nữa nói, "Ta biết rõ ngươi bây giờ nắm giữ chém giết chuẩn đế thực lực, có thể là Xưng Hào thần Xưng Hào đế cùng chuẩn đế không giống nhau. Thần cấp đế cấp lĩnh vực, lực khống chế cực mạnh, lại là đến nói, hắn còn là Thiên đế." Giang Bách Diễm, Lý Thần Phong các loại người lúc này đều là không có mở miệng. Mục Vân nhìn về phía huyết phù dung chậm rãi nói, nếu như ta nói, ta quyết định chủ ý đâu thế nhân đều nói. Đế tục cùng diệp tục đối lập thời đại đã qua. Hiện tại là đế tục cùng mục tục đối lập thời đại. Có thể là mục tục cho thương lan thế giới cảm giác. Lại là cũng không cường đại. Chiếm cứ lấy đề cổ thiên giới vân điện. Xác thực là sánh ngang một phương thiên đế thế lực Có thể là cùng toàn bộ đế tộc cường đại so sánh Mục tộc không đủ Nếu như có thể giết đế hoàn trưởng khống đệ thất thiên giới kia mục tục Nắm giữ lưỡng giới Lại thêm tiêu diêu thánh khư Cả cái thương lan thế giới thập giới chỗ Mục tục đến tam giới Lại có đệ nhất thiên giới Đệ nhị thiên giới những địa phương này Long tục cùng phượng tộc kiềm chế Cách này mới coi như là đế tộc cùng một tộc ngang nhau Ta phía trước từng cùng Lý Thần Phong Ngụy tử trần mấy người nói qua Hiện tại đệ nhất thiên giới đế tinh Đệ nhị thiên giới đế hiên hảo Có long tục phượng tục kiềm chế Sẽ không xuất thủ Đệ ngũ thiên giới cùng đệ bát thiên giới đế huyến cùng đế đằng phi hai người Tiêu diêu thánh khư cùng đệ cổ thiên giới vân điện có thể dùng cản trở bọn hắn Để tứ thiên giới đế vũ thiên tinh thần cung cùng Titan tan thần tộc hiểm chế. Mà để tam thiên giới đế nhất Phàm phạm thiên cung cùng với để lục thiên giới đế lôi thiên lôi các. Mục vân suy tư nói. Nếu như ta một ngày động thủ, lục thanh phong cùng hoang thập nhất có thể dùng xuất thủ. Nhưng là, bọn hắn nhiều nhất là ngăn lại thiên đế cấp bậc. Có thể là cách này hai phương như là phái người tiếp viện. Kia tình thế liền không nói được Trên thực tế Đây mới là một vân lo lắng nhất Để tam thiên giới bên trong Phần thiên cung cùng cẩu tộc cùng tồn tại Cửu u tộc bên kia ta ngược lại là biết rõ Cửu u côn bằng nhất mạch phục hưng Có thể là so với cửu chu tước Cửu u huyền vũ Cửu u bạch hổ tam mạch Còn là yếu chút Mà cửu tộc không nhất định sẽ ngăn phạm thiên cung Để lục thiên giới bên trong, đế lôi thiên lôi các cùng kỳ lân tục cùng tồn tại kỳ lân tục. Có thể là không có đứng đội Nếu như có thể giải quyết cái này hai đại thiên giới chi viện vấn đề, hắn ngược lại là an tâm không ít. Cái này nhất khắc. Huyết Phù Dung lần nữa nói. Ngươi cái này là cân nhắc ngoại giới nhân tố. Có thể là ngươi không có cân nhắc để thất thiên giới bên trong tình huống. Lần trước ngũ linh tục phát sinh sự tình. Phạm Thiên Cung cùng Hoàng cực thế ra, là thân cận bát hoang điện. Nếu quả thật đối phó đế hoàn kia liền là thất giới đại chiến đến thời điểm. Đế hoàn như thế nào ngươi sẽ không là nghĩ chính ngươi đối phó đế hoàn A Mục Vân nhìn về phía huyết phù dung. Khẽ mỉm cười nói. Ta nghĩ thử một lần. Cách này vừa nói, không chỉ là huyết phù dung cách khác người cũng đều là từng cái trợn mắt hốt mồm. Nửa bước hóa đế đối phó thiên đế đừng nói giỡn Như là là bình thường xưng hào thần xưng hào đế Mục vân khả năng thật có cơ hội Nhưng là đế hoàn có thể là hiện nay tám đại thiên đế một trong Thực lực không phải tối cường nhưng mà cũng tuyệt đối không phải yếu nhất Người điên Huyết phù dung lúc này đã không biết rõ nói cái gì cho phải Người như là nghĩ thử thử kia liền thử thử Một đảo thanh lánh thanh âm tại lúc này vang lên. Băng mổ tuyết cái này vì nửa bước hóa đế lúc này chậm rãi đi ra. Thanh âm lạnh lùng nói. Lúc trước ngươi phụ thân cũng có thể làm đến nửa bước hóa đế chém giết xưng hào thần xưng hào đế. Còn là cổ thần cổ đế. Ngươi như là so ngươi phụ thân không bằng. Vậy không bằng trực tiếp bây giờ bị đế hoàn dết tốt. Nghe đến cách này lời nói, mục phân cười một tiếng. Băng mộ tuyết luôn luôn lời ít chỉ là cách này lời nói ra. Lạnh quá. Ngược lại thần phủ về ngươi. Ngươi muốn như thế nào. Đều có thể dùng. Ta nhóm bất quá là theo lấy ngươi cùng đi xuống đi. Đến mức sống hay chết. Cũng không đáng kể. Mọi người tại lúc này đều là chầm mặt. Thôi. Này sự tình rồi nói sau. Tóm lại. Đại gia trước chuẩn bị tốt đối hoàng các cùng thiên thượng lâu giao chiến Cách này một chiến Lâu thanh giật cùng hoàng thiên phải chết Đến mức cách khác người Có thể thu phục thu phục Không thể thu phục chém giết Mục vân cười cười nói Hôm nay liền đến cách này chỗ đi Nói mục vân khoát tay áo Đám người lần lượt tán đi Đại điện bên trong Cửu nhi cùng vương tâm nhã hai người Một trái một phải Đứng tại Mục Vân bên cạnh. Hồi lâu chưa từng mở miệng. Thẳng đến Mục Vân đứng dậy. Vương tâm nhã thanh âm không linh thanh tỉnh nói. Ngươi có nắm chắc đối phó đế hoàn sao nói thực lời nói. Không có. Mục Vân cười khổ nói. Chỉ là. Ta cảm thấy thời gian nhanh đến. Đế tục cùng mục tộc đối lập đã rất rõ ràng. Ta dù sao cũng nên là làm một ít chuyện. Nếu không. Chỉ sợ phụ thân cùng mấu thân bên kia Cũng xử lý không tốt Cái này thương lan thế giới bên trong Không biết gió đến cùng Có nhiều ít vị cổ thần cổ đế Những kia người Có thể đều là chờ lấy đâu Bất kể như thế nào Ta tin tưởng ngươi Vương Tâm Nhã lần nữa nói mục thúc thúc đã để thiên yêu minh Cùng cẩu khúc thiên cung nghe ngươi điều khiển Tự nhiên có thâm ý khác Cái này để thất thiên giới Hắn làm chuẩn bị, không ít, U, V, G, W, W, M. Trên thực tế, đây cũng là một vân nghĩ. Hắn vốn là là tính toán đi đến chuẩn đế cảnh giới, lại làm cái này sự tình. Nhưng là bây giờ, nửa bước hóa đế đi đến chuẩn đế. Quá khó. Hắn đi đến nửa bước hóa đế thời gian cũng không lâu. cự ly chuẩn đế, còn có không ít cử ly. Nhưng là một trận đại chiến có lẽ có khí cơ có thể đủ để hắn tiến vào đến chuẩn đế cảnh giới Mau xuyên Pháo hôi nữ xứng nhị tập ký Cực phẩm xuyên nhanh vốc Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phùng đả canh nhân vô thượng thần đế 453 chương 4735 khai chiến theo lấy đạt đến nửa bước hóa đế cảnh giới Một vân tầm mắt để thăng Nhìn đến càng nhiều Thái cổ thời kỳ viễn cổ thời kỳ những kia chưa từng chết đi cổ thần cổ đế. Tuyệt đối không phải yếu thế một phương. liền đế minh đều là chịu đến cản trở. Có thể nghĩ những người này năng lực. Mà thừa dịp những này người còn chưa xuất thế, hắn có thể làm nhiều ít làm bao nhiêu. Mục vân liền theo sau thở ra một hơi. Cười nói. Được rồi. Tạm thời đem đông thất vực thu nhập thần phủ môn hạ lại nói. Khả năng. Ta nhóm không ra tay với đế hoàn. Đế hoàn chỉ sợ cũng không nhìn được đâu kỳ thực nói cho cùng. Không phải nửa bước hóa đế cảnh giới vấn đề. Không phải chuẩn đế cảnh giới vấn đề. Càng không phải là chúa tệ cảnh vấn đề. Mà tại tại đế cấp. Đế hoàn bát hoang điện bên trong. Tòa chấn tuyệt đối không chỉ đế hoàn một vị thiên đế. Nhưng là trọng yếu nhất liền là cách này vị thiên đế xếp không chết đế hoàn. Hết thảy đều là phí công. Hiện nay thời kỳ, đại bộ phận cổ thần cổ đế là sẽ không dính vào, đây cũng là mục vân gấp gáp đồng thủ nguyên nhân. Suốt kỳ bất ý, mới có thể đủ làm đến tốt nhất hiệu quả. Đệ thất thiên giới, ám phong dũng động. Tòa lạc ở đệ thất thiên giới. Bát hoang vực bên trong bát hoang điện. Có thể nói là cái này đệ thất thiên giới bên trong tồn tại cường đại nhất. Không người có thể so với. Bát hoang điện. Kéo dài hơn trăm dặm tầm tầng lâu các, sơn nhạc, đan dệt ra một bộ rồng rãi hùng vĩ hình ảnh tới. Lúc này, bát hoang điện bên trong, một cây sơn cốc bên trong, một thân ảnh, ngồi tại sơn cốc hồ nước một bên, nhìn lấy bên trong hồ bơi hoa bơi lại ngư nhi, suy nghĩ xuất thần, phụ thân. Lúc này, sơn cốc bên ngoài, một thân ảnh vượt bước mà đến. Nhìn lấy kia ngồi ở bên hồ Nam Tử Ngạc, giựt nhi thế nào rồi Nam Tử kia xoay người lại Nhìn về phía thân sau Nam Tử xuyên lấy rộng rãi y phục Cho người cảm giác cũng rất là phong khinh vân đảm Có thể là kia một đôi mắt hạ Lại tựa hồ như có lấy sắc bén bức người khí tức Để thất thiên đế Đế hoàn tại cách này thương lan thế giới bên trong Năm đó chính đại thiên đế chi danh Không người không từng e ngại. Tuy nói đề cổ thiên đế đế huyên chết rất biệt khuất. Có thể là hắn đỉnh phong thực lực. Không phải bất luận một vị nào đế cấp thần cấp có thể dùng khinh thị. Tại hắn thân trước đứng lấy. Tự nhiên là hắn coi trọng nhất nhi tử. Cũng là bát hoang điện tám vị điện chủ một trong đế dực. Đế dực năm đó là chúa tể cảnh cảnh giới đỉnh điểm. Bây giờ cũng là vượt qua một bước kia. Đạt đến nửa bước hóa đế cảnh giới. Thế nào rồi đế hoàn bình tĩnh hỏi. Đế sự cung khom người nói. Phụ thân thần phủ bên kia bắt đầu động. Dự kiến bên trong. Đế hoàn cười cười nói. Mục vân đến đến để thất thiên giới. Ta liền biết. Hắn tại nghĩ cái gì. Thân vì mục thanh vũ cùng diệp vũ thi nhi tử. Đạt đến nửa bước hóa đế cảnh giới. Có thể đủ chém giết chuẩn đế. Ta một điểm không ngoài ý muốn. Tiêu diêu thánh khư bên trong diệp tục cũng tốt. để cửu thiên giới bên trong vân điện cũng được. Đều không tính là chính hắn tích lũy. Diệp tục tính là một thanh vũ những năm gần đây tốn hao đại tâm tư. Mà vân điện là diệp vũ thi một tay chế tạo ra đến. Hắn hiện nay thực lực đề thăng. Há hội không nghĩ chính mình chế tạo một phương thế lực. Đến vì chính mình chính danh hắn nếu muốn ở cách này thương lan thế giới bên trong Được đến những người kia kính trọng cũng tốt E ngại cũng được liền phải cần thiết cách này giảng thiên thượng lâu cùng hoàng các bên kia Đều an bài thỏa đáng đi đúng vậy Phụ thân Hoàng thiên cùng lâu thanh giật biết rõ Mục Vân sẽ không bỏ qua bọn hắn trừ ôm chặt ta nhóm Bọn hắn còn có thể làm gì để giật cười cười nói Phía trước hai người bọn họ Đối đãi mục vân giống như đối đãi sâu kiến Nhưng là bây giờ Mục vân đối bọn hắn lại là như thế Bất quá nói cho cùng Nhi tử cũng nghĩ gặp một lần mục vân Đế hoàn nghe đến lời này Lại là nghiêm túc nói Không thể Kẻ này thực lực Không phải ngươi có thể đạt tới Đế giữ nghe đến lời này Ánh mắt bên trong mang theo vài phần không cam Mục vân có thể giết chuẩn đế mà thôi Hắn đế dực cũng được Thân vì đế tộc tử tôn Chính là một cái mục vân Tính cái gì đế hoàn lần nữa nói Tốt Sự tình như là đắc an bài tốt Kia liền trực tiếp làm cho tất cả mọi người dựa theo mệnh lệnh áp dụng Nói không chừng lần này Mục vân còn nghĩ giết ta đây Vậy liền để hắn Mất mạng tại cái này để thất thiên giới bên trong Vân đế dực chầm rãi rời khỏi Theo lấy đế giựt thân ảnh biến mất, sơn cốc bên trong, một thân ảnh như vượt mì xuất hiện. Người nghĩ tốt rồi thanh âm kia mang theo vài phần lạnh lùng nói, Ô, V, K, Qu, M. Đế hoàn tử tử nói, Kỳ thực cũng không phải ta nghĩ tốt đi một vân trước đi tiêu diêu thánh hư. sau đến để cỡ thiên giới? Hiện tại đến đến để thất thiên giới. Mà Giang Bách Diễm cùng huyết phù dung những kia người. Cùng với đồ long ngữ, mộng thiên mạc cách này mấy vị, đều là năm đó mục thanh vũ tâm phúc. Hiện nay toàn bộ giao cho mục vân ta nếu là mục vân ta cũng muốn tải để thất thiên giới bên trong mở rộng đất đai. Kia ngươi chuẩn bị tiếp xuống rồi nếu không đâu đế hoàn ngẩm đầu nhìn bên cạnh người. Một bộ trường bào đem hắn thân ảnh bao phủ lại, nhìn không ra chút nào, chỉ là nghe thanh âm, là cách nam tử. Ta còn có thể chạy hay sao đế hoàn cười nói. Ta như là chạy. Đem để thất thiên giới chắp tay nhường cho. Vẹn vẹn là phổ thân. Sợ rằng trực tiếp liền giết ta. Trường bảo nam tử không nói chuyện. Việc đã đến nước này không đến phiên ngươi ta. Đế hoàn cười cười. Mà. Ta. Vì cái gì sẽ thua đâu lão cỡ thua. Là do hắn xà tâm nuốt tượng. Ta sẽ không. Đã chú định như đây Cách này thiên cơ Ta đế hoàn cũng có thể dùng trưởng khống Nói cho cùng liền là phổ thân Trước kia cũng chưa chắc cảm thấy mình có thể đổ đi ra cách này thương lan ràng buộc trưởng bảo người trầm mặt thời khắc Nói Ta đã nói cho hoàn tự tại Hắn hẳn là sẽ xuất quan u v q q m Đế hoàn lại lần nữa nói chuyện kế tiếp Ta tới đi Ta cũng nghĩ lính giáo một chút cái này vì cửa mệnh thiên tử. Hai người đứng vững ở bên hồ, người nào cũng không nói cái gì, liền này đứng. Để thất thiên giới. Phong vân Dũng động. Mà đột nhiên một ngày. Một cái rung động tất cả người tin tức truyền ra. Nằm tại đông hoa vực bên trong thần phủ, suốt binh thiên thượng lâu cùng hoàng các. Thần phủ cách này một bên. Ngày thứ nhất đồng thủ. Ngày thứ hai. Cả cách đề thất thiên giới các đại vực từng cái thế lực, tất cả đều nhận được tin tức. Cách này sự tình quanh đồng cả cách đề thất thiên giới, có thể là so với các đại vực bên trong thế lực khắp nơi rung động. Nằm tại Đông Hàn Vực Thiên Thượng Lâu cùng nằm tại Đông Viêm Vực Hoàng Các, lại là rung động không lên đến. Đông Hàn Vực Thiên Thượng Lâu, thân vì lâu chủ lâu thanh giật, một bộ thanh sang khí độ bất phàm, lúc này mang bộ mặt sầu thảm. Đại điện bên trong chư vị lâu chủ, lần lượt mà đứng. Ba đại phó lâu chủ, lâu thanh tiêu, lâu nguyên sơ, lâu thượng vân, nằm tại nhất phía trước. Thần phủ tiến công rồi, u, v, quy, quy, mơ. Lâu thanh tiêu thần sắc khó coi nói. Không biết thế nào. Thần phủ bên trong đột nhiên toát ra một nhóm lớn chúa tể cảnh cường giả. Đông hàn vực hiện nay mảng lớn thành trì. Trực tiếp bị cầm xuống. Người phản kháng giết không tha Quy hàng người hội bị thần phủ ghi lại ở sách Thậm chí thần phủ để bọn hắn ra sức Cho thấy trung tâm Sợ rằng không tốn mấy ngày thời gian liền hội đánh đến ta nhóm thiên thượng lâu đến Nghe lời này Lâu thanh giật trao mày Trinh lệ quá lớn thời điểm Cái này dạng chiếm đoạt chi chiến Tất cả chống cử thoạt nhìn Đều chỉ là tốn công vô ích thôi Mau xuyên Pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký Cực phẩm xuyên nhanh vốc Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân vô thượng thần đế 453 chương 4736 Bởi vì ta không thỏa mãn từ nơi nào xuất hiện kia nhiều chúa tệ cảnh Lâu thanh giật ngứ khí mang theo vài phần khó hiểu Thần phủ những này năm phát triển xác thực là không tệ Cũng là bởi vì vì thiên yêu minh cùng cổ khúc thiên cung nâng đỡ Có thể là tuyệt đối không có mạnh đến nước này. Hạ phương thiên đạo lâu, thiên thần lâu, thiên linh lâu, các loại chín lâu, chín lâu, lần lượt thần sắc khó coi. Lâu chủ bát hoang điện. Sẽ không bỏ mặt ta nhóm A trên thực tế theo lấy thần phủ lớn mạnh thiên thượng lâu cũng là chuẩn bị sớm. Trước kia cùng mục vân quan hệ khẩn trương. Thiên thượng lâu liền cảm thấy. Sớm muộn cũng có một ngày. Mục vân sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mà làm đây thiên thượng lâu cầu trợ bát hoang điện trong bóng tối thuộc về bát hoang điện. Sẽ không lâu thanh giật trầm giọng nói. Đế hoàn người này. Cũng sẽ không muốn để mục vân làm lớn. Chỉ cần thần phủ lần này là đến thật. Kia liền đến nhiều ít người. Chết bao nhiêu người. Nghe và lời này đại gia nội tâm thoáng yên ổn. Có thể là vẫn ý như cũ là có chút hoàng hốt. Lâu chủ, lâu chủ. Đúng vào lúc này, đại điện bên ngoài, mấy thân ảnh hoảng hốt mà tới. Làm cản lâu thanh tiêu quát. Tại lâu chủ trước mặt. Vội vàng hấp tấp. Còn thể thống gì những người kia nhìn về phía phó lâu chủ. Không dám phản bác. Thanh âm hoảng sợ nói. Lâu bên ngoài. Lâu bên ngoài đến một cách người. Có thể là bát hoang điện người không phải. Thật giống là. Thật giống là là một vân. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trong lòng cảm giác nặng nể. Mục vân độc thân trước đến hắn muốn làm gì thần phủ phủ chủ mục vân. Trước tới bái phòng thiên thưởng lâu ngay tại lúc này. Thiên địa ở giữa. Hoàng hoàng thiên âm. Đột nhiên vang vọng ra. Mục vân thật đến. Lúc này thiên thưởng lâu bên ngoài. Mục vân một bộ mặt y, một thân một mình, đứng tại thiên thưởng lâu trước. Cả cách thiên thưởng lâu căn cơ. Kéo dài mấy chục sẵm, giấy núi vòng quanh ở giữa, từng tỏa cao lâu tháp cao, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thủ mộc xanh ung tươi tốt, linh khí gần dày, mang theo mãnh liệt tiên ra khí tức. Từng có lúc nhìn lấy cái này lớn như vậy thiên thượng lâu, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình như con kiến hôi. Kia thời điểm hắn chỉ là giới vị cảnh giới, mà bây giờ lại là trở thành một vị nửa bước hóa đế Cách này thế giới, võ đảo vi tôn, thân phận địa vị, liền là dựa vào chính mình thực lực đến quyết định. Lúc này, phía trước hơn trăm người, nhìn chằm chằm Mục Vân. Mục Vân tục xanh. Ai không biết? Ai không hiểu tại đề nhất thiên giới bên trong? Tại tiêu diêu thánh hư bên trong? Mục Vân những năm gần đây tin tức. Có thể là tầng tầng lớp lớp. Mà lúc này, đảo đảo thân ảnh từ kia huy hoàng tráng lệ thiên thượng lâu bên trong đi ra. Đầu lính một vị, chính là thiên thượng lâu lâu chủ lâu thanh giật. Lâu thanh giật lúc này, thần sắc bình tĩnh, có thể là nội tâm lại là bất ổn. Từng có lúc tại cách này để thất thiên giới bên trong. Phong thiên cảnh đều là hiếm thấy. Các đại vực bên trong, đạt đến hóa thiên cảnh cấp bậc. Kia cũng là một phương cử phách. Mà hắn cái này vị nửa bước hóa đế càng là đứng ở kim tử tháp đỉnh tiêm tồn tại. Tránh khỏi bát hoang điện. Ngũ linh tục bên trong những kia vị đế cấp chuẩn đế. Cũng liền thiên yêu minh. Cầu khúc thiên cung. Phạm thiên tông. Hoàng cực thế ra cùng với hoàng các bên trong. Tồn tại nửa bước hóa đế. Kia có thể là nửa bước hóa đế cảnh giới A chân chính nằm tại vạn giới chi đỉnh phong cấp độ. Chư chuẩn đế xưng hào thần xưng hào đế Cùng kia hai vị thần đế Nửa bước hóa đế liền là vương Nhưng là bây giờ Lâu thanh giật lại là chỉ cảm thấy Chính mình cách này nửa bước hóa đế Cảnh giới là nhỏ yếu như vậy Thảm thương mà bất lực Mục vân Lâu thanh giật tận lực để chính mình ngứa khí bình tĩnh trở lại Đông thất vực bên trong Thiên thượng lâu Hoàng các Thần phủ Luôn luôn là cộng đồng phát triển Bảy đại vực chỗ Người nhóm thần phủ chiếm cứ ba vực Cứ gì còn muốn phát binh tiến đánh ta thiên thượng lâu lâu thanh giật ngứ khí mang theo thành khẩn thái độ Vì cái gì sao mục vân thì thầm nói bởi vì ta không thỏa mãn a Câu trả lời này để lâu thanh giật xứng sờ Ta không nghĩ thần phủ thành vì đông thất vực bên trong một trong tam cử đầu Mà là trở thành cách này đông thất vực đại địa vương mà thiên thượng lâu cùng hoàng các. liền là trở ngại. Ta đương nhiên là muốn bình định trở ngại. Đồng thời. Mục vân ánh mắt nhìn về phía lâu thanh giật. Thản nhiên nói. Trước kia chi oán. Hôm nay đến giải quyết lâu thanh giật nhất thời ở giữa biến sắc. Sắc mặt khó coi nói. Mục vân. Người thân là một tộc thái tử. Hiện nay một tộc. Có tiêu diêu thánh khư diệp tục Đề cầu thiên giới vân điện Càng có Titan tan thần tục cùng băng thần cung duy trì Cách này tứ phương thế lực đều là có thể cú đáng bình ta thiên thượng lâu Ta thiên thượng lâu trong mắt ngươi đây tính toán là cái gì Vì cái gì nhất định phải đổi tận giết tuyệt đâu Đổi tận giết tuyệt mục vân cười cười nói Ta đến đến nơi đây Liền là không nghĩ đổi tần xếp tuyệt Nghĩ đến cách này mấy ngày Ngươi cũng biết Ta thần phủ thực lực, thanh môn, giang ra, phủ dung lâu tam phương đến chúa tể cảnh cường giả. Những này năm tại đệ thất thiên giới bên trong ẩn nút, tam phương chúa tể cảnh võ giả, không chút nào kém cỏi hơn cửa khúc thiên cung. Thiên yêu minh cách này thế lực, thiên thượng lâu ngăn không được, hoàng cắt cũng ngăn không được. Ta đứng ở chỗ này, chính là cho ngươi một lựa chọn. Là dẫn sắt thiên thượng lâu toàn bộ. Quy hàng ta mục vân. Còn là. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thân tử đảo tiêu. Chính người lựa chọn mục vân ngứa khí. Thủy chung bình tĩnh. Có thể là càng là bình tĩnh. Càng là để lâu thanh giật cảm thấy mình vô pháp phản bác. Hai người đều là nửa bước hóa đế. Thậm chí hắn lâu thanh giật tại nửa bước hóa đế. Cảnh giới so mục vân thời gian càng lâu. Có thể là. Hắn căn bản không có khả năng là Mục Vân đối thủ. chu sát rất nhiều nửa bước hóa đế. Chuẩn đế Mục Vân. Là cầm lấy những người kia tính mệnh. Đến trong chất chính mình của hy vọng. Như là không uy hàng. Ngươi thật muốn đại khai sát giới Lâu Thanh Giật lần nữa nói. Mà lúc này Mục Vân lại là cười lắc đầu. Lâu Thanh Giật. Ngươi lúc nào ngu xuẩn như vậy rồi chuyện cho tới bây giờ. Hảo không khoan nhượng. Đã như vậy. Ta thiên thượng lâu, chiến lâu thanh giật một câu quát xuống, thể nội khí tức bắn ra. Mục vân nhìn đến lâu thanh giật khá có cốt khí bộ dáng hơi nhấp ngón tay. Chỉ là còn chưa chờ hắn có động tác khác, lâu thanh giật đột nhiên biến sắc, bước chân lùi lại. ách Mục vân thấy cảnh này, một thời gian ngẩn ngơ. Ta còn không làm gì đâu ngươi không phải mới vừa khí thế hùng hổ sao lúc này. Mục vân lần nữa nói. Thiên thượng lâu người nghe. Ta mục vân hôm nay đến, không phải vì đổ sát ngàn vạn người, chỉ là vì để cho thiên thượng lâu dung nhập ta thần phủ bên trong. Phục tùng người, ta thần phủ sẽ không có khác nhau chút nào đối đãi Người phản kháng, ta thần phủ sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ. Ta, tuyệt không giả tạo, mà, chỉ nói một lần lúc này, lâu thanh giật sắc mặt càng là âm trầm. Mục vân đây là tại sao đồng quân tâm Có thể là rất có hiệu quả Nói thực lời nói đến là thần phủ đại quân thiên thượng lâu võ giả chỉ sợ tuyệt Đại đa số đều hội tử chiến Có thể là đến là mục vân Hắn so thần phủ đại quân càng có lực uy hiếp Nhìn đến Ngươi là đã có lựa chọn lúc này Mục vân vừa sải bước ra Cậu đỉnh huyền kiếm Nắm trong tay Hắn thể nổi khí tức Cuồn cuộn mà động Một lúc ở giữa Tựa như một chui sắc bén chi kiếm Giống như muốn đâm thùng bầu trời Mục thái tử ngược lại là uy phong thật to à Cái này để thất thiên giới Có thể còn không hỏa mục đâu một đảo âm lánh thanh âm Tại lúc này vang lên Mau xuyên Pháo hôi nữ xứng nhịp tập ký Cực phẩm xuyên nhanh vốc Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phùng đả canh nhân vô thượng thần đế 453 chương 4737 đường đế đường đông phong theo lấy thanh âm vang lên. Khủng bố khí tức. Bột phát ra. Sát na ở giữa, ngàn rằm đại địa ở giữa, có lấy đảo đảo tiếng xé gió vang vọng. Một lúc ở giữa, phản phất phong quyển hoàng sa, trên đường chân trời đảo đảo không gian thông đảo dũng đồng xuất hiện. Từ cái kia đảo đảo không gian thông đảo bên trong, lần lượt từng thân ảnh, bước chân bước ra, khí thế cường hãn. Kia làm người sợ hãi cảm giác, tại thời khắc này, phóng xạ đại điện. Từng vị chúa tể cảnh. Thân mang đủ loại hiểu dáng khải giáp. Cầm trong tay các chủng thần binh lời khí. Hai mắt sắc bén. Nhìn thẳng hạ phương. Mà nhìn đến tràng cảnh này, lâu thanh giật nổi tâm vừa rồi thật triệt để nhẹ nhàng thở ra. Bát hoang điện. Đến. Mục vân nghĩ chơi đùa uy phong có thể còn chưa đủ tư cách đâu mà lúc này. Mục vân đứng tại đám người ở giữa. Nhìn lấy kia xuất hiện bát hoang điện võ giả. Ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn cũng rõ ràng. Nghĩ muốn diệt thiên thượng lâu cùng hoàng các. Bát hoang điện. Đại xác suất là không có khả năng ngồi nhìn không quản. Bởi vậy. Tại thần phủ bên trong. Cùng đám người thương nhị. Đại gia đều là phản đối. Mục vân cũng chưa nói thêm cái gì. Hắn cũng minh bạch. Dù cho đại gia không đồng ý. Thật đối thiên thượng lâu cùng hoàng các đồng thủ. Bát hoang điện sẽ không không để ý tới nói cho cùng. Đế hoàn thế nào khả năng nhìn lấy hắn làm lớn mạnh đâu. Đặc biệt là biết rõ cỡ khúc thiên cung cùng thiên yêu minh. Là phổ thân mục thanh vũ một tay viện cầm lên đến. Cái này chỉ sợ sớm liền để đế đêm không thể say giấc. Mục vân kia đầu lính một vị thanh niên, hai mắt sắc bén ánh mắt nhìn thẳng mục vân. Đế giựt mục vân cười cười nói. Năm đó ngươi liền là đỉnh tiêm chúa tể. Đến hiện tại mới là nửa bước hóa đế. Mà ta cũng đến một bước này. Tựa hồ. Trinh lệ có điểm lớn. Thật sao đế giựt vừa xảy bước ra, mắt bên trong sát khí ngưng tụ. Đế giựt đừng xúc động Chỉ là Tại bên cạnh người Một vị nam tử Khuôn mặt che lấp Hai mắt ao hãm Mở miệng nói tự có người đối phó hắn lúc này Mục vân nhìn về phía kia từng cách đi ra mấy thân ảnh Bát hoang điện tám vị điện chủ Cách này nhất khắc Mục vân cười nói Đã như vậy đại gia cũng đừng che giấu quái không có ý tứ Đế hoàn đâu ra đi Đều đến một bước này Cứ gì còn muốn giấu đầu lộ đuôi lời này vừa nói ra Đế sực cười nhạo nói Giết ngươi khá dùng ta phụ thân xuất thủ Thật sao mục vân cười cười nói Nếu như thế kia liền đến thử xem Đến cùng cần không cần hắn Đồ long ngứ mộng thiên mạch lý thần phong Mục vân thanh âm vang vọng vân tiêu Nói Không cần ẩn tàng cái gì Đại chiến Bắt đầu Trong một chớp mắt thiên địa bên trong đảo đảo kinh thiên đồng địa khí tức thẳng hướng vân tiêu. Đế dực lúc này thần sắc không thay đổi. Hừ một tiếng. Bốn phía vư không ở giữa. Cũng là có khủng bố khí tức ba động. Hoàng cực thiên thần phạm hoàng vũ đế dực thanh âm truyền lại ngàn vạn giảm. Nói. Mục thái tử đều nói như vậy. Còn che che lấp lấp làm cái gì đây lời này vang lên. Mọi người đều là lông mày nhú lại. Mục vân lại là sắc mặt bình tĩnh như trước. Nhìn đến. Hoàng cực thế ra cùng Phạm Thiên Tông không hiểu thấu hai vị nửa bước hóa đế đạt đến chuẩn đế. Càng là sinh ra mấy vị nửa bước hóa đế. Không phải thư ảo. Thật là có ngươi nhóm bát hoang điện trong bóng tối duy trì. Đế giựt nghe đến mấy câu này lại là nở nụ cười. Mục vân à mục vân. Ngươi phụ thân nâng đỡ cửa khúc thiên cung cùng thiên yêu minh. Không lẽ ta phổ thân cũng không biết làm chuẩn bị sao hiện nay. Hoàng cực thế ra. Phạm thiên tung. Thiên thưởng lâu. Lại thêm hoàng các. Cùng với ta bát hoang điện. Ngươi lấy cái gì chống đỡ thần phủ. Cầu khúc thiên cung. Thiên yêu minh sao đế giựt cười nhạo nói. Không biết trời cao đất dòng đồ vật. Ngươi chẳng lẽ là quên. Còn có ngũ linh tục mục vân lời tiếng nói rơi xuống. Đế giựt lại là cười nhạo nói. Ngũ linh tục ngũ linh tục chỉ sợ là không giúp được ngươi cái gì. Cách này lúc tư không vang lên minh nguyệt tâm thanh âm. Kim phong vũ, lâm triệt thạch hành ba người, dẫn sắc tam tục đối ta cùng hỏa linh nhi xuất thủ. Thanh âm này vừa vang lên. Minh nguyệt tâm lần nữa nói. Ngươi cẩn thận một chút. Ta giết bọn hắn ba người. Từ hội giúp ngươi. Hết thảy thoạt nhìn đều là đột nhiên phát sinh. Có thể hết thảy, lại tựa hồ sớm liền là xong phương đều đã giữ bị tốt. Mục vân lúc này thần sắc một lạnh. Hắn ngược lại cũng không lo lắng chính mình, chỉ là càng lo lắng minh nguyệt tâm. Hôm đó, thật là trực tiếp giết ba tên kia. Đế giựt cười nhạo nói. Mục vân, nhất cử nhất đồng của ngươi. Cho là ta bát hoang điện hoàn toàn không biết sao chuyện cười cách này để thất thiên giới. Vì cái gì tồn tại bát phương thế lực ngươi cho rằng chỉ là ngươi phổ thân chủ tính sao biết ta phổ thân sẽ không chủ tính hôm nay. Không chỉ là ngươi phải chết. Cách này để thất thiên giới bát phương tận quy nhất phương. Kia chính là ta bát hoang điện. Nhìn đến đế giựt thần sắc hưng phấn, một vân tiện tay một kiếm trực tiếp chém ra. Kiếm khí xé sách hư không đến đến đế sực thân trước. Đế sực thần sắc không thay đổi. Bàn tay một nắm. Quyền phong tập hợp. Lập tức làm cho phương viên mấy chục sẵn không chung theo lấy hắn quyền phong. Không khí gào thét lên đến. Có thể thanh thế mặc dù mãnh liệt. Nhưng là làm một vân kiếm khí rơi xuống thời khắc. Cái kia đảo đảo quyền phong dây lát ở giữa tán loạn. Đế sực thân thể. Nhất thời ở giữa lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, ngực xuất hiện một đảo huyết ngân, một kiếm kém điểm giết hắn. Đế giựt sắc mặt vô cùng khó coi. Ngươi, liếu díu không có xong không có. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn xứng ở trước mặt ta nói chuyện sao Mục Vân lần nữa nói. Đế hoàn không đến. Dù cho là mấy chục chuẩn đế, hơn trăm nửa bước hóa đế. Ta Mục Vân cũng có thể từng cái chém giết Lúc này, đứng tại đế dược bên cạnh người còn dư bảy vị điện chủ, lần lượt sắc mặt lạnh lùng xuống đến. Mục Vân, xác thực là rất mạnh rất mạnh. Không phải đế cấp thần cấp, không thể ngăn hắn bát hoang điện bên trong. Xưng Hào thần xưng Hào đế, tuyệt không chỉ đế hoàn một người. Đến một bước này, còn muốn che che lấp lấp. Nhìn đến, ta trước hết xếp mấy cái chuẩn đế. Nửa bước hóa đế tương đối tốt. Lời tiếng nói rơi xuống, mục vân rút kiếm đi ra Trung quy là niên thiếu khí ngạo Nôn nóng như vậy làm cái gì đây một thanh âm vang lên Chỉ thấy được thiên địa ở giữa Giống như có đảo đảo vô pháp nói rõ thần thánh khí tức Hàng lâm xuống Không gian không phải bị xé mở Mà giống là bị một kiếm chém ra Xuất hiện một cái thông đảo Mà từ lối đi kia bên trong chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh đi ra Khi đầu lính một người. Toàn thân hoa phục cầm tú. Mặc áo giáp. Cầm binh khí. Cầm trong tay một cây trường thương. Hai mắt sáng người có thần. Nhìn về phía một vân. Một thái tử. Trung niên nam tử cười nói. Tại hạ đường Đông Phong. Đường Đông Phong lúc này. Có để thất thiên giới lão ngoan đồng hoàng sợ nói. Đường Đông Phong. Người không chết. Đường Đông Phong một vị nổi danh. Thanh danh hiển hách thiên kiêu nhân vật. Tại đáp từng thái cổ thời kỳ. Là nắm giữ cực điểm vang rồi danh khí. Có thể là nghe nói kẻ này bị đế hoàn dết chết. Đường Đông Phong nghe đến thanh âm. Cười nói. mục thanh vũ thích làm một chút điều thấp sự tình. Đại gia cũng đều theo lấy họp họp. Trên thực tế. Ta trước kia chưa chết. Mà là đế hoàn đại nhân đem ta đưa đến hồng hoang di tích đại lục bên trong dốc lòng tu hành. Đến nay, cuối cùng là đi ra một bước kia. Đường Đông Phong cười nói, hôm nay một chiến, đường đế chi danh sẽ hồi vang vọng vạn giới. Xưng Hào đế đến mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nhị tập ký. cực phẩm xuyên nhanh vút. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân vô thượng thần đế 453 chương 4738 ta chỉ quản nam nhân ta mệnh mục vân lúc này. Nhìn về phía kia đường đông phong. Lại là thần sắc bình tĩnh. Lúc này đường đông phong bên cạnh người đứng lấy 15 người. Kia 15 người bên trong. Mời đảo thân ảnh. Thân xuyên hát bào. Khí chất âm lãnh. Cùng mục vân thực lực không khác nhau chút nào. Đều là nửa bước hóa đế. Mà đổi thành bên ngoài 5 người. Thì là hoàn toàn không giống. Nhiêm nhị sát khí trực bước nhân tâm. 5 vị chuẩn đế. Bỏ qua một bên bát hoang điện 8 vị điện chủ. Đều là nửa bước hóa đế không nói. Cách này 10 vị nửa bước hóa đế cùng 5 vị chuẩn đế. Cộng lại. Đều là một cố kinh khủng thực lực. Để bát thiên giới bên trong. Phi Hoàng Thần Tông bên trong. Cũng liền mã Minh Dung. Lữ Sơn Tuyền. Vương tự Như. Đồng Minh Nguyệt bốn vị chuẩn đế. Cùng với đế Minh Chiết một vị chuẩn đế. Để ngũ thiên giới bên trong. Thần Huyến Môn bên trong. Thì là Lý Kinh Phong. Huyền Kỷ. Tổ đồng ba vị chuẩn lý cường giả. Như là cách này nhìn tới. Cách này đế hoàn nội tỉnh. Cũng không so để ngũ thiên giới đế huyến. Cùng để bát thiên giới đế đằng phi yếu. Cái này 15 vị. Đều là theo ta một đảo tu hành. Thời khắc vì đế hoàn đại nhân bỏ qua chính mình tính mệnh. Một thái tử. Ngươi nghĩ diễn công lập nghiệp tâm tình ta minh bạch. Có thể chỉ có thể nói. Ngươi đã chọn sai người. Ngươi thật sự cho rằng. Đế hoàn đại nhân là tám đại thiên đế yếu nhất. Một cách sao một vân nghe đến lời này. Lại là cười nói Ta ngược lại là không có cái này nghĩ Chỉ bất quá Tuyển người nào với ta mà nói đều giống nhau Oanh Mục vân lời tiếng nói rơi xuống Cử ly này chỗ phía tây Không biết bao nhiêu vị trí Một đảo kinh thiên đồng địa tiếng nổ đùng đoàn Chuyên Ra tới Ngũ linh tộc bên kia đồng thủ Lúc này ngũ linh vực bên trong Minh Nguyệt Tâm cùng hỏa linh nhi hai người. Quanh thân ngưng tụ đảo đảo hào quang. Một vị bên cạnh người là băng lam sắc. Một vị quanh thân là hỏa hồng sắc. Mà tại hai người thân trước ba đảo thân ảnh đứng vững. Kim Phong Vũ Lâm triệt thạc hành Minh Nguyệt Tâm mở miệng nói. Ngươi nhóm ba người. Thật muốn như này ngũ linh tục nổi đấu. Chưa thấy phát sinh qua sự tình. Minh Nguyệt Tâm là ngươi quá cố chấp. Kim phong vũ lại là nói. Ngũ linh tục đã không thể trung lập. Vậy cũng không thể lựa chọn mục tục. Đế tục hưng thỉnh đắt lâu. Mục thanh vũ hiện tại phong quang. Có thể là lúc sau đâu thương đế. Hoàng đế. Tiêu diêu thần đế ví dụ. Còn không đủ để ngươi minh bạch sao đế tục không có khả năng bại minh nguyệt tâm quát. Ta quản đế tục mục tục thắng bại ta chỉ quản nam nhân ta mệnh. Việc đã đến nước này. Ta cũng không thể nói gì hơn. Kim Phong Vũ nói thẳng. Cách này là ngươi ta 5 người ý kiến bất hòa. Ta nhóm 5 người quyết ra thắng thua. Ngươi như là thắng. Ngũ linh tục nghe ngươi hiểu lệnh. Nhưng chúng ta như là thắng. Ngũ linh tục nghe chúng ta hiểu lệnh. Minh Nguyệt Tâm. Ngươi thật nghĩ tốt rồi Minh Nguyệt Tâm cười lạnh nói. Chính hợp ý ta 5 vị chuẩn đế cường giả giao thủ. Ba đối hai không quản cách nào một phương bại Trung quy ngũ linh tục căn cơ sẽ không dao động Nhất thời Kim phong vũ nhìn về phía tứ phương thiên địa Kia ngũ linh tục bên trong từng vị nửa bước hóa đế Từng vị chúa tể cảnh Kim linh tục tộc nhân nghe lệnh Cuộc chiến hôm nay Ta cùng minh nguyệt tâm ở giữa quyết định ngươi nhóm không thể nhúc tay Ta như là chết rồi Kim linh tục không thể lại nhấc lên nổi đấu. Thổ linh tục cũng là một linh tục cũng là. Thạc hành cùng lâm triệt cũng là mở miệng nói. Minh Nguyệt tâm lúc này lạnh lùng nhìn lấy hai người. Cái này ba cái hốn đàn. Cho là nàng không biết. Bọn hắn tại nghĩ cái gì sao ba người tự nhận là có thể đủ đối phó nàng cùng hỏa linh nhi. Cái này nói. Chẳng qua là nghĩ lấy giết các nàng hai cái. Càng tốt trưởng khống ngũ linh tục Có thể là Không khỏi quá đề cao chính mình Minh Nguyệt Tâm vừa xảy bước ra Cùng hỏa linh nhi nhìn nhau Không cần nói cho bọn hắn ngươi nhóm ba người chết rồi Người nào nếu dám phản kháng ta Minh Nguyệt Tâm ta giết không tha cái này là chính các ngươi Lựa chọn đường ta Minh Nguyệt Tâm Thành toàn ngươi nhóm Một câu rơi xuống Minh Nguyệt Tâm bước chân bước ra Xé sách không gian Xuất hiện một tòa không gian chiến trường liền nhau hơn trăm vạn giảm thời không Năm vị chuẩn đế giữa trời bước ra Ngũ linh tộc bên trong Số dùng ngàn vạn mà tính các tộc nhân Lúc này lần lượt ngẩm đầu Nhìn lấy cách này chư thần chi chiến Tại bọn hắn nội tâm Năm vị tộc trưởng liền là cao cao tại thượng thần linh Cách này nhất khắc Năm Đại Mạch rất nhiều phong thiên cảnh cấp bậc cường giả Những cao thủ cũng là lần lượt thần sắc nghiêm nhị. Bất kể là ai thắng người nào bại con lẽ tiếp xuống, ngũ linh tộc bên trong cũng là sẽ xuất hiện rất nhiều phân tranh. So với ngũ linh tộc bên trong tranh đấu thanh thế mặc dù to lớn, có thể là chỉ có 5 vị tộc trưởng xuất thủ. Mà cũng lúc nằm tại Bắc Cở Vực Thiên Yêu Minh, cùng với nằm tại Nam Bát Vực Cở Khúc Thiên Cung, Sớm đã là tập hợp đến Tây Thập Nhị vượt Đại Địa. Thiên Yêu Minh cùng Cẩu Khúc Thiên Cung. Hoàng Cực Thế Gia cùng Phạm Thiên Tông. Tứ Đại Nhất Đẳng Minh Phong Tướng Đúng. Lúc này, Phạm Hoàng Vũ cùng Hoàng Cực Thiên Thần hai người. Mang theo Phạm Thiên Tông. Hoàng Cực Thế Gia rất nhiều nửa bước hóa đế. Chúa Tể Cảnh Cường Giả Nhóm. Tập hợp cùng nhau. Phạm Hoàng Vũ Lông mày nhú lại nói Cái này thiên yêu minh cùng cửa khúc thiên cung Thật đúng là xem thường ta nhóm A Ha ha Hai thế lực lớn chiếm cứ 17 vực chỗ Cái này nhiều năm Tích lũy xác thực là mạnh hơn chúng ta Nhưng nếu là nói xem thường Ta cảm thấy không phải Hoàng cực thiên thần lúc này cười ha hả nói Song phương nhân mã sẵn co Rất hiển nhiên Thiên yêu minh cùng cẩu khúc thiên cung nhân mã So với bọn hắn hai phương còn ít hơn một chút. Hoàng cực thiên thần tiếp tục nói. Ngũ linh tục không nhúc tay vào. Vẹn vẹn là kia một cái thần phủ. Liền tính thêm lên thanh môn. Giang ra. Phủ dung lâu. Làm sao có thể cùng bát hoang điện đối kháng thiên yêu minh cùng cẩu khúc thiên cung tất nhiên là phái một bộ phận chúa tể cảnh đi viện trợ bên kia. Bất quá vừa tốt, đây cũng là cơ hội của chúng ta. Phạm Hoàng Vũ lập tức nói. Đây cũng là. Cái này một bên bọn hắn người ít chút. Hai chúng ta phương. Chưa chắc không thể nuốt vào bọn hắn. Hoàng cực thiên thần gật gật đầu, thần sắc mừng rỡ. Mục vân thật đúng là ăn hùng tâm báo tử đảm, thế mà thật dám cùng đế hoàn động thủ. Đồ đần hiện tại cũng có thể nhìn minh bạch. Thần phủ. Cầu khúc thiên cung. Thiên yêu mình. Một giây lát ở giữa liền có thể dùng bài binh bố trận. Trước đến rằng co. Cái này rất hiển nhiên là Mục Vân sớm liền kế hoạch tốt. Chỉ bất quá. Chỉ sợ Mục Vân cũng không nghĩ tới. Đế hoàn thiên đế cũng chuẩn bị tốt hết thầy. Liền chờ lấy Mục Vân nhảy tiến đến tự tìm đường chết đâu đến cùng là người nào đối với người nào bắt giữ người nào là con mồi. Người nào là thợ săn chỉ có thật giao thủ mới biết. Nhưng là trước mắt nhìn đến, không hề nghi ngờ. Bởi vì ngũ linh tộc biến hóa, mục vân đã là ở vào bắt đầu hoàn cảnh xấu. Cách này nhất khắc thiên thượng lâu chỗ đông hàn vực. Lớn như vậy đông hàn vực đại địa phía trên. Đảo đảo thân ảnh xuất hiện. Mà càng ngày càng nhiều võ giả xuất hiện tại này chỗ. Đều là chúa tể cảnh cấp bậc. Đến mức giới vì cảnh giới cấp bậc. Đều là phân bố tại từng cái chiến trường. Có thể là thiên thượng lâu trước. Cách này chỗ lại là chúa tể cảnh tầng thứ chiến khu. Mục vân lúc này, vẫn nghĩ như cũ là đứng tại thiên thượng lâu cửa trước. Đường đông phong nhìn về phía mục vân. Cười nói. Ngươi nói. giết ngươi. Cần đến đế hoàn đại nhân sao ta cảm thấy. Cần đến mục vân lúc này nhìn về phía đường đông phong. Cười cười nói. Ta lại há hội chưa có chuẩn bị đâu sư tổ. Ngày nhân ra nói đâu mục vân khói miệng khẽ nhích. Ngẩn đầu nhìn về phía đường đông phong. Ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức. Ha ha ha ha. Một đảo kinh thiên động địa cười ha ha tiếng vang vọng trời cao. Kia là tự nhiên. Ha ha ha ha. Mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân vô thượng thần đế 453 chương 4739 hoàn tự tại tiếng cười vang lên. Chỉ thấy được phương xa chân trời. Giống như có vô tận hư không. Ngưng tụ ra vô số kiếm khí. Hóa thành một thể. sen lẫn mà thành một chuôi cử kiếm. Vượt ngang hư không mà tới. Mà bên trên cử kiếm. Một vị tóc trắng bạch mi thân ảnh đứng chắp tay thần sắc tự ý tiêu sái tự nhiên. Hoang thập nhất cái này vị năm đó đế nhất chúa tể cảnh cường giả. Có thể cùng đế cấp qua mấy chiêu. Bây giờ nửa bước hóa đế. Hoang thập nhất lúc này cười ha ha ở giữa. Nói. Giống đường đông phong cái này dạng xưng hào đế. Sư tổ ngươi ta có thể giết 10 cái lúc này. Đường đông phong ánh mắt nhìn về phía hoang thập nhất. Biểu tình bình tĩnh Nhìn đến, ngươi cũng không phải vô não xuất thủ Đường Đông Phong cười lạnh nói Chỉ là Một vị hoang thập nhất Lại có thể cải biến cái gì nói cho cùng chỉ là nửa bước hóa đế Đối kháng đế cấp Còn là kém một chút Mục vân lại cũng không khí Cười nhìn về phía hoang thập nhất Sư tổ Ngươi bị người xem thường A dừng A hoang thập nhất trường kiếm một cách đường Đông Phong Cười nhạo nói. Lão phu lát nữa liền đem ngươi chạm. Mục vân nhìn về phía đường đông phong. Tiếp theo nói. Đại gia che che dấu giấu Ngược lại là quá không có ý tứ. Ngươi ra đến một cái. Ta ra đến một cái. Cực kỳ chán. Mà mặc kệ đế hoàn đến cùng nhìn đến trướng mắt ta. Hôm nay. Trung quy là muốn xuất hiện. Có thể tìm đến người. Đều tới đi. Dạ thần tiền bối, làm phiền mục vân hướng lấy hư không quý lưng chắp tay Lúc này Tư không xé sách Giống như có vô tận đêm tối Bao phủ vang vang càn khôn Phương viên vạn dặm Lập tức thiên địa ám nhạt không ánh sáng Tựa như hết thầy thiên địa Tại lúc này tất cả đều là bị che kín ở Kia ảm đảm thiên địa bên trong Một thân ảnh đi lại không âm thanh từng bước một đi ra Cách này nhất khắc tất cả người đều là cảm giác được áp lực lớn lao. Dạ thần Lăng Uyên Hải một cái truyền kỳ nhân vật. Hắn một đời đều là cùng Diệp Tiêu Diêu ở vào dây dư. Có thể một đời đều chưa từng có thể chiến thắng Diệp Tiêu Diêu. Thẳng đến Diệp Tiêu Diêu thành vì thần đế. Thẳng đến Diệp Tiêu Diêu chết đi. Có thể là một đời đều là tiếc nuối Đường Đông Phong lúc này nhìn về phía hoang thập nhất, lại nhìn Lăng Uyên Hải. Lăng Uyên Hải một bộ hắc y, sắc mặt nghiêm nghị, lãnh ngạo nhìn về phía đường Đông Phong, nói: "Chẳng qua là vừa tấn thăng vì đế cấp, tại cái này chỗ sĩ Diện Xưng Hào Thần Xưng Hào Đế, từ thành lĩnh vực, đại gia lĩnh vực lẫn nhau ở giữa cũng là có trinh lịnh. Lão phu lĩnh vực, nghĩ đến hoàn toàn trấn áp ngươi lĩnh vực, cũng không là vấn đề." Nghe đến Lăng Uyên Hải chỉ điểm Giang Sơn lời nói, đường Đông Phong lông mày nhú lại, lại là không có phản bác. Lăng Uyên Hải thành giả thần so hắn không biết sớm bao nhiêu năm, hai người tự nhiên là tồn tại trinh lịch. Lúc này, Lăng Uyên Hải cũng không để ý tới đường Đông Phong. Ngẩn đầu nhìn lên trời. Bàn tay một nắm. Kia đầy trời đêm tối. Biến mất không thấy gì nữa. Lấy mà thay vào. Chân trời khôi phục thanh minh. Lăng Uyên Hải lập tức nói. Hoàn tự tại. Ra đi đế hoàn. Ngươi còn không ra thừa dịp hiện tại xuất thủ. Không phải vừa vặn Lăng Uyên Hải khí thế cường hoành. Giống như có ngàn vạn lực lượng. Bao phủ tứ phương thiên địa. Tất cả mọi người là cảm thấy cách này vị dạ thần cường đại. xưng hào thần xưng hào đế thần đế không ngoài. Ai dám tranh phong huống chi là giả thần cách này cường đại tồn tại. Tư không sụp đổ phương đông thiên địa giống như có một tôn vạn trưởng cử nhân đạp không mà tới. Phương Tây thiên địa cũng là có vô tận uy nghiêm cuồn cuộn mà ra. Một trái một phải, hai thân ảnh giống như cách này thiên địa ở giữa. Chúa tể trực tiếp đi ra. Kia phương đông một người. dáng vẻ tự nhiên. Tựa như thiên địa ở giữa. Duy ngã độc tôn một tòa pho tượng Một tôn thần Một phương cử phách Mà hắn khuôn mặt sạch sẽ Lấy một thân bạch sắc trường xam Đứng ở nơi đó Đất trời bốn phía lực lượng toàn bộ bình tĩnh trở lại Vạn trưởng cử nhân thân ảnh biến mất không thấy Chỉ có người này Đứng giữa thiên địa Giống như nhỏ bé có thể không chú ý Lại như cách này thiên địa chi trộ Vô pháp dung truyền Đế hoàn thiên đế, hiện thân, mà kia phía tây đến một người, thì là mặt một bộ hôi y, cực điểm phủ thông. Ném vào đám người bên trong, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị biển người bao phủ. Hoàn tự tại là người nào lúc này? Lăng Nguyên hải ánh mắt nhìn về phía hoàn tự tại, cười nói. Hoàn gia cũng là cổ lão thế gia, bát hoang điện có thể có thành tựu ngày hôm nay. Hoàn gia ngược lại là trong bóng tối ra sức không ít. Năm đó. Thương lan thế giới bên trong. Hoàn gia cũng là một phương cử phách thế lực. Chỉ bất quá. Này gia tộc ỉ vào thân phận mình địa vị. Không đem đế minh để ở trong mắt. Mà đế minh đem toàn bộ hoàn gia cơ hồ Diệt Lại là cư lúc ấy hoàn gia tộc trưởng chi nữ sinh ra đế hoàn. Hiện nay hoàn gia. Tại thương lan thế giới có thể nói không còn tồn tại. Có thể là cổ lão hoàn gia không có chết một chút người. Cơ hồ đều là tận về đế hoàn. Bát hoang điện cách này nhiều năm phát triển. Có thể có hôm nay địa vị. Cách này trong đó liền là có hoàn gia không ít người giúp đỡ. Chỉ bất quá hiện nay thời kỳ đối với chuyện này hiểu rõ người đã rất ít. Hoàn gia năm đó có thiên phú thành nửa bước hóa đế. Thành đế cấp cơ hồ đều chết rồi hoàn tự tại ta cũng không nghĩ tới ngươi sống sót đến bất quá nói đến ngược lại là buồn cười Lăng Nguyên Hải cười nhạo nói Đế Minh diệt Hoàn ra Đế Hoàn hoàn tự tại nói cho cùng Đế Minh còn là ngươi nhóm cử nhân đâu bây giờ lại là tại hắn dưới tay làm sự tỉnh Đếàn thần sắc bình tĩnh Giống như không nghe được Lăng Uyên Hải lời này. Hoàn Tử tại ngược lại là cười nói, "Hoàn gia lúc trước không muốn thần phục, ta là nguyện ý đi theo đế mình cũng không có cái gì không tốt, chỉ là Lăng Uyên Hải, ngươi xác định ngươi muốn giúp một Vân sao? Ha ha ha." Lăng Uyên Hải cười lên ha hả, "Lão phu những năm gần đây cũng là tay ngứa ngáy, hôm nay liền đi thử một chút thiên đế chi uy." Hoang thập nhất cái này hoàn tử tại liền giao cho ngươi. Được hoang thập nhất cùng lăng huyên hải vốn là hảo hữu. Lúc này cười nói. Ta nếu là đạt đến đế cấp. Thành cái thập nhất đế. Thập nhất thần cái gì. Cái này ba người. Ta một cách liền làm xong. Mục vân. Đến ngay đây. Hoang thập nhất trực tiếp khô kiếm giết ra. Cười ha ha nói. Việc này là ngươi quyết định làm. Hai người chúng ta có thể vì ngươi ngăn lại liền ngăn lại. Có thể là tiểu tử ngươi không thể lười miếng. Đường Đông Phong tuy là đường đế. Có thể là từ chuẩn đế đạt đến đế cấp cũng không lâu. Lĩnh vực không tính ổn định. Ngươi có cơ hội giết hắn vân. Đường Đông Phong nghe đến lời này, sắc mặt âm trầm. Hắn tiến vào đế cấp là không lâu. Có thể là xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc. Thiên sinh so chuẩn đế. Nửa bước hóa đế muốn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần Mục vân giết hắn nằm mơ cách này nhất khắc Mục vân dơ kiếm Thần phủ võ giả nghe lệnh Giết cách này một chiến là để thất thiên giới chi chiến Nhất thời ở giữa Lý thần phong, ngụy tử trần thượng lương nhân ba vị chuẩn đế dẫn đầu thanh môn võ giả Thần phủ bên trong Đông Linh quận vương cách này vị chuẩn đế Cùng với hổ quận vương cùng sư quận vương hai vị nửa bước hóa đế. Tất cả đều giết ra. Năm đó đông linh quận vương xuất thí. Nửa bước hóa đế cảnh giới. Mà những này năm. Cũng là tiến thêm một bước đạt đến chuẩn đế cấp bậc. Đồng thời. Một bóng người xinh đẹp. Cũng là xuất hiện tại kia trước đám người. Ánh mắt nhìn về phía đường đông phong mang đến năm vị chuẩn đế cường giả. Ôn Nguyệt Văn Nàng cũng là xuất hiện ở đây Giang Bách Diễm, Huyết Phù Dung, Băng Mộ Tuyết các loại người cũng là từng cái xuất hiện Không chỉ như vậy, một Vân thân thể bên trong lập tức có 9 đảo cường hoàng khí tức trùng thiên mà ra 9 cái hoang thú di chủng tại lúc này giết ra 9 trường phía trên nửa bước hóa đế cấp vật đã là nhiều đến hơn 40 vị Chuẩn lý cũng đã có siêu việt 10 vị Cách này một chiến, so tiêu diêu thánh hư chi chiến, hội lệnh người càng kinh tâm đồng phách Mau xuyên Pháo hôi nữ xứng nhịch tập ký Cực phẩm xuyên nhanh vốc Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn lão tàn chay đại phùng đả canh nhân vô thượng thần đế 453 chương 4740 các chỗ chiến trường để thất thiên giới Đông viêm vực chỗ Hai đảo thân ảnh đứng tại rất nhiều võ giả thân trước Cửu nhi vương tâm nhã cửu nhi thân thể mặt ngoài. Trong mơ hồ có hào quang lói lên. Thần thánh hào kiệt. Làm cho nàng mị hoặc chúng sinh khuôn mặt. Mang theo vài phần thần thánh không thể xâm phạm khí chất. Cửu tướng vũ y cách này bán đế khí, mặt trên người cửu nhi càng là vô cùng phù hợp nàng khí chất. Mà vương tâm nhã lúc này, gánh vác một cổ cầm, chính là vô ưu cổ cầm, đồng dạng là một kiện bán đế khí. Hai nữ đều là phong thiên cảnh thập trọng cảnh giới, lúc này đối mặt với là hoàng các đại quân. Hoàng các nhất phía trước. Hoàng thiên canh này vì nửa bước hóa đế. Mục quang lánh lệ nhìn về phía cửa khúc thiên cung cùng thiên yêu minh tổ hợp võ giả đại quân. Mục vân như thế khinh thị ta hoàng thiên thân thể cao đại quy mãnh. Thanh âm như lôi. Khẽ nói. Mang theo rất nhiều nửa bước hóa đế cùng chuẩn đế. Đi tới đông hàn vực thiên thượng lâu. Tại chỗ kia cùng bát hoang điện giao chiến. Lại là phái phái ngươi nhóm hai cách đến đến đông viêm vực. Nhìn đến. Hắn là phô nhân nhiều. Phái tới hai cách tự tìm đường chết cổ nhi cùng vương tâm nhã không nói. Chỉ là nhìn nhau. liền là trực tiếp liên thủ dếp ra. Vương tâm nhã phía sau cổ cầm trôi nổi mà lên. Tinh tế mời ngón rán ra. Thần thánh khí tức phóng thích. Giờ khắc này nàng tựa như mây bên trong tiên tử, mờ mịt xuất trần Kia tinh tế mười ngón nằm tại dây đàn phía trên Lập tức có lấy tiếng trời chuyển ra đến Lân cận vương tâm nhã rất nhiều cửa khúc thiên cung cùng thiên yêu minh võ giả Đều là cảm giác được chính mình nội tâm chiến ý Bắn ra ra Âm thuật võ giả công phạt đều là không yếu Mà một khúc chi huy Có thể kinh thiên Có thể đồng địa Cũng là có thể dùng để người bị bị cổ vũ. Để người đánh mất đấu trí. Huyền diệu vô cùng. Cở khúc thiên cung bên trong. Không ít võ giả đều là tế gia cầm. Địch. Tiêu các loại thần binh. Đảo đảo âm nhạc thanh âm vang lên. Cở nhi thân xuyên vũ y thẳng hướng hoàng thiên cắt chủ sát đi. Tìm chết hoàng thiên đại nổ tầm vang giết ra. Để thất thiên giới, phương tây đại địa. Cậu khúc thiên cung cùng thiên yêu minh chủ lực. Tại mộng thiên mạch cùng đồ long ngữ dẫn đường. Cùng phạm thiên tông. Hoàng cực thế ra giao đấu. Bên kia bắt đầu. Mộng thiên mạc đảm nhiên cười nói. Nhìn đến, ngươi ta lại có thể kể vai chiến đấu. Đồ long ngữ cười ha ha nói. Năm đó ta còn nhớ rõ. Ngươi. Ta. Một thanh vũ ba người. Kể vai chiến đấu. Chỉ là kia ra họa. Tấn thăng quá nhanh. Hai người chúng ta tuy đạt đến chuẩn đế. Có thể là cùng hắn. Rơi xuống quá nhiều. Chúng ta hai người nghĩ cùng hắn kể vai chiến đấu sợ là khó. Chỉ là ngươi ta kể vai chiến đấu. Còn là rất có cơ hội. Những năm gần đây. Hoàng cực thiên thần cùng Phạm Hoàng Vũ đều là đạt đến chuẩn đế. Chúng ta liền đến xem. Là hai người chúng ta mạnh hơn một bậc. Vẫn là bọn hắn hai người lợi hại. Tốt đồ long ngữ lúc này cười ha ha ở giữa thiên địa bên trong, giống như có long ngâm tiếng vang vọng. Thiên yêu minh bên trong tụ tập đại đa số võ giả, đều là tự thân quẩn ném một chút thánh thú huyết mạc giả. Đồ long ngữ năm đó từng thôn phể long huyết, dung nhập thể nội, làm cho hắn cổ có một tia thần long lực lượng. Cái này tự nhiên là không thể cùng một vân hóa long chi thể so sánh. Mục vân là thật có thể dùng làm đến từ nhân tục, thành vì long tục, tự do chuyển đổi. Hắn chẳng qua là nắm giữ long tục một tia huyết mạch chi lực. Đây là năm đó mục thanh vũ trợ giúp hạ mới làm đến. Mộng thiên mạch lúc này cũng là bàn tay vừa nhất. Một chương cổ cầm xuất hiện thân trước, cười nhạt một tiếng, tiêu sái tự nhiên. Đồ long ngữ mộng thiên mạch đế tục đã thắng một lần lại một lần. Cần gì cùng mục thanh vũ một đảo. tổng phó hoàng tuyển đâu hoàng cực thiên thần thanh âm vang lên. Đảo khác biệt không thể cùng mưu đồ. Đồ Long ngữ cười khá khá nói. Hoàng cực thiên thần. Phạm hoàng vũ. Liền để ta xem một chút. ngươi nhóm hiện nay lại có mấy phần khả năng đi một sát na ở giữa. Thiên phía trên. Đám mây tập hợp. Giống như hóa thành một đảo thần long. Đáp xuống. Bốn vị cường đại chuẩn đế, mang theo tứ đại thế lực bên trong hơn 10 vị nửa bước hóa đế, dây lát ở giữa giao thủ. Cả cách để thất thiên giới bên trong. Đông Bộ, Tây Bộ, Trung ương, các đại vực chỗ đều là tại giao thủ. Đối với 55 đại vực bên trong, những kia yếu nhựa một chút thế lực đến nói, đây quả thực là thần tiên đánh nhau. Tám đại nhất đẳng đều là tham dự trong đó. Người nào dám tải lúc này khinh suốt kia liền là tìm chết. Có thể là. Từng cách vực giới bên trong thế lực khắp nơi. Đều là đóng cửa lại đến. Không dám ra ngoài. Nhưng là bọn hắn cũng biết. Sau trận chiến này. Để thất thiên giới cách cục. Sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến cùng về sau để thất thiên giới tiếp tục họ đế. Còn là họ mục. Liên tại sau trận chiến này quyết định có thể cây này các loại sự tình. Không có quan hệ gì với bọn họ. Nhiều nhất tại này chiến kết thúc. Đế hoàn thắng được. Bọn hắn tất cả đều thần phục lễ bái. Mục vân thắng được. Cũng là như đây. Đến mức nghĩ lướng bãi câu thương. Bọn hắn kiếm tiện nghi kia quả thực là nằm mơ cái này một chiến. Song phương xuất động nửa bước hóa đế. Chuẩn đế. Đều gần trăm vị. Đây quả thực là mức nghe nói kinh người lúc nào nửa bước hóa đế đô cách này không đáng tiền rồi đông hàn vực. Thiên thượng lâu. Bát hoang điện cùng thần phủ võ giả đã là triệt để giao thủ với nhau. Nửa bước hóa đế cùng chuẩn đế cấp bậc thần phủ có như này nhiều trợ lực căn bản không kém hơn bát hoang. Điện có thể là tại chúa tể cảnh tầng thứ. Thần phủ lại căn bản không đủ. Cho dù là có sang ra. Phủ dung lâu. Thanh môn chúa tể cảnh, bát hoang điện, thân vì đệ thất thiên giới bá chủ đỉnh tiêm. Chúa tể cảnh võ giả so với tiêu diêu thánh khư càng thêm khủng bố. Thanh môn là một thanh vũ tích lũy không giả. Có thể là muốn nghĩ ngầm tích lũy ra một phương thiên đế thế lực. Đó chẳng khác nào người si nói mộng. Tại giao thủ ở giữa, mục vân mắt xem tứ phương, đã phát hiện. Thần phủ bên trong chúa tể cảnh võ giả nhóm đối mặt bát hoang điện chúa tệ cảnh ở thế hiếu chỉ bất quá lúc này cho dù là hoàn cảnh xấu hắn cũng vô ghế khả thi tổng sẽ không đụng một cách liền toàn diện tan vỡ chúa tể cảnh giới vì cảnh hoàn cảnh xấu cần thiết nửa bước hóa đế chuẩn đế đế cấp ở giữa cầm tới ưu thế mới có thể hóa giải Ngũ Linh tộc bên kia, Minh Nguyệt Tâm cùng Hỏa Linh Nhi hai người đối mặt Kim Phong Vũ, Lâm Triệt Thạch Hành ba người. Mục Vân không biết rõ Minh Nguyệt Tâm có thể hay không chống đỡ. Những ngày toàn bộ không phải hắn hiện tại nên suy nghĩ hắn trước mắt đối thủ. Là đường Đông Phong đường Đông Phong dáng người ngạo nghế mà đứng. Nhìn về phía Mục Vân, mắt bên trong sát khí ngưng tụ. Hắn là vừa tấn thăng đế cấp không giả, có thể là cũng không cho phép một vị nửa bước hóa đế khiêu chiến chính mình. Cái này thương lan thế giới bên trong. Có cái nào xưng hào thần xưng hào đế? Bị nửa bước hóa đế cấp bật xếp chết sao thật giống liền Mục Thanh Vũ làm đến qua A Mục Vân. Hắn cùng Mục Thanh Vũ có thể là không so được đường đông phong bàn tay một nắm, sát khí nghiêm nhị. Lúc này, giao chiến phạm vi khuyết tán đến mấy vạn rằm đại địa. Từng cách nửa bước hóa đế. Chuẩn đế cường giả nhóm. Lần lượt xé sách không gian chiến trường. Trên bầu trời. Chỗ chỗ đều là không gian chiến trường. Chọn vẹn hơn mấy chục chỗ. Kia lớn nhất hai chỗ không gian chiến trường tự nhiên chính là Lăng Nguyên Hải cùng đế hoàn. Hoang thập nhất cùng hoàn tự tại. Cách này bốn vị. Hoang thập nhất tuy cũng là cùng mục vân. Nửa bước hóa đế. Có thể là tuyệt đối nắm giữ đế cấp thực lực Bốn người này giao chiến không gian chiến trường Xé sách ra miệng Khoảng trừng vạn dặm dài Đến mức mở ra không gian chiến trường đến cùng bao dòng mậu Kia liền không người biết đến Đường đông phong ánh mắt thủy chung chưa từng rời đi mục vân Vù vù thanh âm tại lúc này vang lên Mau xuyên Pháo hôi nữ xứng nhịp tập ký Cực phẩm xuyên nhanh vốc